Lý phu nhân phát giác cùng nàng người như vậy giảng nữ buồn phận, chỉ do lãng phí miệng lưỡi, nàng vừa rồi càng thêm trực tiếp nói, ngươi là tính toán mang theo các ngươi thôn người không đi rồi sao. Lưu lại làm cái gì đâu? Là tưởng ta cái kia không biết cố gắng nhi vì nháo sự nhi. Lời nói như vậy minh bạch, hồ mãn cười cười, xử chính mình càng thêm nhu hòa một chút, nghĩ nghĩ mới, phu nhân, là đi là lưu, là chúng ta tự do, cùng ngài nhi không quan hệ. Nàng nghĩ rồi lại nghĩ nói ở Lý Phu Nhân trong thai vẫn là như vậy không khách khí. Nếu không có hiện nhi lấy ra trang cung các ngươi trụ, ngươi cho rằng chính mình là như thế nào lưu lại. Nếu không phải con ta, những cái đó trong trang người còn hoàn hảo không tổn hao gì đại ở nơi đó sao. Hồ cô nương, là người là muốn giảng lương tâm. Hồ mạng nhấp môi giác, phát giác đây là cái vô pháp xem nhẹ sự tình, sự thật cũng như Lý Phu Nhân sở. Nếu không phải bọn họ thủ hạ lưu tình trang thượng thôn dân sẽ không còn hảo hảo sinh hoạt. Thì, ngươi đang lo lắng cái gì? Nhị bảo cùng nàng giống nhau, châm chọc cười rộ lên khi, lạnh lạnh, nói, chúng ta tình cảnh hiện tại tựa như ở đang một tòa núi cao, càng lên cao đi càng hiểm trở, còn kém lý ra cái này chặn đường thạch. Đồng thời, nhị bảo trong lòng cũng khinh thường thật sự, tục ngữ kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. từ nhất ngay từ đầu Lý Hiển không màng tất cả tới gần tỷ tỷ khi, hắn liền biết sẽ là cái dạng này kết cục, cho nên mới sẽ đặc biệt tưởng lưu tại trong quân, nhưng là người nhà không yên tâm, hắn chỉ có thể tiếp nối trở về, liền tính là như vậy lại có cái gì sợ quá đâu. Một ngày nào đó, bọn họ hồ ra sẽ có người xông lên tận trời, quan sát bất luận cái gì một cái muốn giấm bọn họ một chân người. Nhị bảo trước nay đều không sợ, mà hồ man nếu là sợ, Liền sẽ không đem mấy trăm hào người gánh trọn ở trên người Nàng nhoẹn miệng cười phảng phất khói mù trung thấu bắn xuống dưới một tia nắng mặt trời Chiếu sáng nàng tự tin mặt mày Tiêu ngạo nói Có các ngươi ở ta bên người Ta còn có cái gì sợ quá Ta là suy nghĩ đại bảo bọn họ khi nào trở về Chúng ta phải đi Kinh chập trong lòng phản cảm Nhân nàng lời nói mà tiêu tán Hắn hoàn toàn minh bạch, Cần thiết muốn ở quân doanh cắm dệ ý nghĩa Này chương trên bản đồ có này đó khu vực có thể lựa chọn." Hồ Mãn Miêu liếc mắt một cái bản đồ sau, như vậy hỏi Sở thức Tha. Sở thức Tha thản nhiên cười nói, "Chỉ cần ngươi cảm thấy thích hợp, cái nào địa phương đều có thể." Tuy rằng chỉ có thể tuyển một mảnh địa phương, nhưng là có ta ở đây đâu, này trên bản đồ mặt tùy ngươi tuyển nơi nào." Liên thích ngươi bá đạo như vậy, Nữu Nhi hồ đầy miệng hoa hoa một câu, đổi lấy mỹ nhân một cái trừng mắt. Nàng cúi đầu đi xem bản đồ. Trước đem sở thức tha vòng ra tới nhìn, đều bị tiếc nuối mà cảm thán nói, ngươi họa ra tới đều là đỉnh tốt địa phương, nhưng là có chút khoảng cách phủ thành qua xa, có chút lại thân cận quá, ngươi biết đến, ta mới vừa bị tìm tra, khoảng cách thân cận quá là đánh người ra mặt. Mãn thúi đầu đi xem bản đồ, trước đem sở thức tha vòng ra tới nhìn, đều bị tiếc nuối mà cảm thán nói, ngươi họa ra tới đều là đỉnh tốt địa phương, nhưng là có chút khoảng cách phủ thành qua xa. Có chút lại thân cận quá, ngươi biết đến, ta mới vừa bị tìm tra, khoảng cách thân cận quá là đánh người ra mặt. Lại chỉ vào trong đó một chỗ, trong miệng tấm tắc thở dài, này chỗ ngồi ba mặt núi vây quanh, một mặt vọng thành, hệ số an toàn cùng giao thông đều có thể, nhưng chính là thổ địa quá ít. Xem nàng một bộ đáng tiếc dạng, sở thức tha chớp này mắt, bớn cực nói, thật sự không suy xét nơi này. Nếu là tuyển ở chỗ này nói... Có thể cho hai cái thôn trang sắc nhập thành một chỗ cho các người, người cũng quá lớn sơn vật tư phong phú. Thủ sơn nói, ngày thực mau là có thể khôi phục lại đi. Hồ mãn lắc đầu, ta muốn không phải gìn giữ cái đã có, là sáng tạo. Nàng quyết đoán từ bỏ vòng ra tới địa phương, trên bản đồ thượng tìm tòi. Thích hợp lâu dài cư trú sinh hoạt hoàn cảnh, đầu tuyển yếu tố chính là nguồn nước dư thừa, thổ địa diện tích rộng lớn, còn có một cái quan trọng nhất, giao thông phát đạt. Nàng dọc theo trên bản đồ đường cong, đại biểu thủy bờ sông nói tìm, hồ mãn ngón tay họa kia một cái đường cong, đứng thẳng ở một bên sở thước tha đôi mắt hiếp lại, nhìn ngón tay kia dừng lại ở đại biểu bến tàu tam giác phụ cận. Này kênh đào xuyên sơn mà qua, bến tàu 30 có hơn chính là núi lớn dưới chân, này phụ cận dựa vào rất nhiều thôn trang, hướng bắc 70 hơn dặm chính là phụ thành, hồ đầy tay chỉ dừng lại địa phương là trên bản đồ nhất trung tâm vị trí. Dàng thật. Sở thức tham một chút cũng không hy vọng nàng đem thôn trang tuyển ở chỗ này Ở kênh đào nội đi thuyền Chỉ cần ban ngày là có thể đến biên quan thành đi Hô mã ngẩng đầu nhìn về phía những mày người Nàng ánh mắt di động một chút Ngược lại hướng muốn cùng đang xem bản đồ kinh chập Kinh chập cho rằng hắn là ở do hỏi chính mình Vội vang nói Đúng vậy không sai Nhưng cái này địa phương khoảng cách càng gần Chống thuyền chỉ cần mấy cái canh giờ là có thể qua lại đi một chuyến Hắn ngón tay khoảng cách sơn thể càng gần một vòng tròn, chờ mong nhìn Hồ Mãn. Nếu tuyển ở chỗ này nói, hắn là có thể lợi dụng kỳ nghỉ thường xuyên trở về Vân An, có chuyện gì cũng có thể kịp thời gấp trở về. Giống thật mà là giả ư một tiếng, Hồ Mãn ánh mắt từ sở thức tha trên mặt sẽ qua. Mấy người nháy mắt trầm mặc sinh ra một loại vi diệu không khí. Làm đại lao sở thức tha không có tuyển ra tới hai cái địa phương hảo hoặc không tốt, Hồ Mãn hốt hoảng minh bạch điểm nhi cái gì. Vẫn là kiên trì chính mình lựa chọn Liên tuyển ở chỗ này đi dựa này đường sông có thủy Khoảng cách núi lớn cũng không xa Tài ruộng săn thú đều phương tiện Chính yếu vẫn là nơi này giao thông hảo Ra bến tàu chính là quan đạo Nàng tuyển vị trí liền ở bến tàu bên cạnh Giao thông phương tiện chuyện này Tự nhiên là hảo đến không lời nói Duy nhất không tốt chính là Trên bản đồ một đoạn đường tuyến Khoảng cách phủ thành liền có trăm dặm xa Sở thức tha cầm lấy bút lông Ở nàng sở tuyển vị trí thượng vẽ một vòng tròn, nói, ngươi lựa chọn này chỗ ngồi không tồi, phòng trừng có rất nhiều nguyên trụ thôn dân không muốn xác nhập đến mặt khác thôn đi, yêu cầu phí chút thời gian, chờ đến cấp sao Hôm qua Lý Phu Nhân suy nghĩ muốn truyền đạt mục đích, sở thức tha đều biết, hiện tại hồ mãn bọn họ sở trụ trang tuy rằng là Lý Hiển danh nghĩa, nhưng cứu căn vạch rõ ngọn ngành vẫn là bọn họ Lý Gia, đều cùng Lý Gia Phu Nhân mặt đối mặt nói qua. Lại không dọn đi liền có điểm mặt dày mày dạn ý tứ Nghĩ vậy chút Mãn rũ xuống mi mắt Không dễ phát hiện thở dài Dịu ra rắc trẻ mấy trăm khẩu người Sao có thể dọn đi liền dọn đi trước có thể kéo mấy ngày là mấy ngày đi Đến thiền thoái ngươi bên kia nhanh hơn tiến trình Vận dụng bạc phương diện ngươi một bút một bút nhớ kỹ Tương lai ta ở còn thượng Sở thức tha sang sảng cười Đem cánh tay đắp ở nàng trên đầu vai Chẳng phân biệt ngươi ta đều nói Ngươi thiếu ta Ta thiếu người, liền như vậy thiếu đi, tỉ mọi chi gian, cùng ta phân như vậy rõ ràng làm gì. Hồ mãn cởi ra một hàm răng trắng, mặt dày nói, kia trước thiếu đi, dù sao ta cũng không có bạc. Tân thôn trang tuyển chỉ cứ như vậy định ra tới, hồ mãn cuối cùng còn đi trưng cầu hồ lao cha cùng thôn mấy cái lao giả ý kiến, nhất trí đồng ý lúc sau, mới triệt triệt để để định ra tới. Nay đã là cùng ngày sau giờ ngọ. Sở thức tha bọn họ sở soạn lên đường không an toàn, đưa bọn họ lưu tại trong trang quá một đêm. Hồ mãn bị tiến đến dò hỏi thôn dân triển không công phu chiêu đái khách nhân, Nam Hà vẫn luôn chờ đến trời tối mới tìm được cùng nàng lời nói nhàn rỗi. Các ngươi thương lượng thế nào? Hồ mãn biên thu thập bày một bàn bát trà nhi, biên hỏi. Nam Hà vẻ mặt buồn khổ ngồi xuống, đặc biệt tưởng không do nói, không biết những người đó là nghĩ như thế nào, yên ổn sinh hoạt bất quá. thế nào cũng phải đi theo ta đi quân doanh, hắn có thể tìm được thê nhi láo mẫu làm sao. Ngươi liền lo lắng cái này nha. Hồ mãn bật cười, ta là một con dương cũng phóng, một đám dương cũng đuổi, không kém chiếu cô các ngươi trong thôn không mấy người kia nếu các ngươi yên tâm nói, đem bọn họ an tâm lưu tại trong thôn đi. Ta sao có thể không yên tâm nam hà sợ nàng hiểu lầm, chạy nhanh đứng lên giải thích, từ trước những cái đó chuyện này đã sớm tan thành mây khói. ta kêu mấy cái các huynh đệ trong lòng cũng minh bạch đều cảm kích ngươi một đường mang theo không có ngươi không chừng bọn họ đã sớm chết đói hắn dừng một chút cảm xúc hạ xuống nói là ta không nghĩ dẫn bọn hắn đi biên quan không chừng khi nào liền phải đánh giặc bọn họ đều đi rồi lưu lại lao nhược bệnh tàn như thế nào hảo như vậy liên lụy ngươi thanh tráng niên đều đi sắc thật có chút phiến phức Hồ đây mặt thượng không có bất luận cái gì biến hóa đổ một chén trà nóng Đẩy đến hắn trong tầm tay, ngồi xuống dò hỏi Có bao nhiêu người phải đi Nam Hà cào cào ra mặt Phùng chen trà, túi đầu xấu hổ Bọn họ một đám không biết tốt xấu Đều giống đi quân doanh sớm sớm Ở thổ phỉ tầng này ra Tương lai cũng nhường cho con cháu đi điều đường ngay Sắc thật như hắn sợ Thổ phỉ thân phận không thoát ly táo trang Về sau con cháu cũng chính là làm nông phu Bán bán cu ly Nghĩ ra đầu người mà có thổ phỉ Bối cảnh là không thể thực hiện được Thành quân hộ chẳng những có thể phân đến thổ địa, còn có thể thừa kế, cũng là điều được ra. Nhưng đến hồ mãn nơi này phải suy xét lưu lại cô nhi quả phụ làm sao bây giờ, ở nàng thuộc hạ tổng không thể quá khổ ha ha, nhưng bọn hắn lại không có quá lớn sức lao động. Nam hạ như vậy thế khó xử, không phải vì muốn cho chính mình cho hắn ra chủ ý, mà là muốn cho chính mình lưu lại bọn họ mang không đi người nhà. Hồ đầy tay hạ chuyển động này chén trà, một hồi lâu không lời nói. Cô nương, là tại hạ làm ngươi khó xử Nam Hà một hơi uống lên nước trà, rộng mở cười này trên mặt, nếp gấp đều triển khai, ta ở theo chân bọn họ thương lượng thương lượng, nhìn xem những người đó là lưu lại vẫn là hồi ban đầu thôn. Hồ mã nâng lên tay hướng ép xuống áp, ý bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy, ta có thể thu lưu người xứ khác, như thế nào liền không thể làm người một nhà lưu lại. Ngươi không khỏi đem ta tưởng quá hẹp hòi, có một số việc, ngươi ta có thể nói thẳng không cố kỵ. Hồ cô nương Nam Hà phát hoàng đôi mắt sáng lấp lánh, kích động lên, giác chính mình vừa rồi thử quá mức với làm ra vẻ. Hắn đứng lên ôm quyền nói lời cảm tạ, cô nương đại ơn đại đức Nam Hà toàn ghi tạc trong lòng, Nam muội chỉ cầu có thể ở quân doanh có điều phát triển, tương lai cũng có thể báo đáp cô nương một vài. Hồ mãn tự mình kéo hắn một chút, trước mắt vui mừng nói, không cần như thế khách sáo, đem người giao cho ta ngươi yên tâm chính là. Lẫn nhau điểm nhi lời khách sáo. mãn đem người mời ngồi hạ hơi nhún mày do hỏi có biết chu tu đi đâu nhi rời đi biên quan khi chu tu cũng đi theo sở thức tha bọn họ đi rồi từ lần đó chia lìa sau đã qua nửa tháng có thừa, nàng vẫn luôn cũng không có chu tu tin tức nói như vậy không dễ làm sở thức tha mặt nhi hỏi kinh chập đối như vậy chuyện này lại không quan tâm nhị bảo nhưng thật ra biết nhưng không chịu này càng làm cho nàng tò mò chỉ có thể hỏi nam hà ngươi không biết sao Nam Hà rối rắm một trường, mặt thần thần bí bí nói, sở đại tỉ bị man tù binh tin tức ở quân doanh truyền đến ồn ào huyên náo. Sở đại tướng quân không áp chế lời đồn đãi Hồ mãn nhãn tình hiện lên nghi vấn. Chỉ nghe Nam Hà tiếp tục nói, lời đồn đãi đầu tiên là ở ngầm truyền, chờ đến đại tướng quân biết đến thời điểm đã truyền mọi người đều biết. hắn thần bí nhìn về phía đối diện người, hắc hắc cười hai hạ, chia sẻ bí mật giống nhau. Tiếp theo. Chuyện này truyền khai về sau cũng không biết chu tu là nghĩ như thế nào, cùng sở đại tỷ muốn cưới nàng, hắc, cũng là kia si tâm vọng tưởng, đại tỷ liền tính lại nghèo túng cũng không tới phiên hắn một cái không có tiền không thế nghèo. Sở đại tỷ tự nhiên là đem hắn cự tuyệt, chuyện này lúc sau, chu tu liền đi rồi. hô mãn mày hơi liễm, đối hắn sở bắt quái lời đồn tin một nửa, lấy chu tu đối sở thước tha tình nghĩa, sắc thật sẽ ở lời đồn đáy bay đầy trời thời điểm nói ra cưới nàng. Nhưng chuyện như vậy đối sở ra tới, một kiện hai kiện đều không phải cái gì quang vinh chuyện này, nào đến mọi người đều biết nông nỗi, nàng là không tin sau lưng không có gì khác ý nghĩa. Nhị bảo không chịu, có phải hay không đã đại biểu hắn đã biết cái gì? ngươi biết hắn đi đâu vậy sao? Đây mới là nàng nhất quan tâm. Ở nàng nhìn chăm chú ánh mắt hướng Nam Hà xa xa đầu, đều bị cảm thán nói, chúng ta một đường từ biên quan đi tới, kia si tình hạt cũng có thể xem tới được. Trải qua lúc này đây, sợ là hết hy vọng bãi. Ta phỏng đoán hắn có thể là về nhà. Lý Hiển kia trương nản lòng thoái trí mặt, bỗng nhiên liền xông vào lẫn nhau hồ mãn trong đầu, nàng véo véo mũi, bực bội dạng nhìn không sót gì. Nam Hải chủ động nhắc tới nói, nếu không ta phái người đi tìm xem hắn đi. Không cần hồ mãn khôi phục thành mặt vô biểu tình bình tĩnh dạng, ta cấp chu ra viết phong thư, hỏi một chút tình huống như thế nào chính là. Lại một lát khác lời nói. Nam Hà ngây người một lát liền đi rồi. Có chút phiền lòng khí táo hồ mãn phiên vài cái sách, thật sự nhìn không được, nàng phủng mặt ngồi ở bên cạnh bàn phát gốc, chợt nhớ tới còn đã quên một chuyện nhi. Xài bước chạy về đến nhà ở, rất xa liền thấy kinh chập ngồi ở cửa, nghiêm túc tức này một phen một kiếm, mặt trời lặn ánh chiều tà chiếu vào hắn trên người, đem người của hắn một phân thành hai, chỉ một đôi mắt chôn ở bóng ma, ánh sáng chỉ chiếu đến trên mũi phương. ánh một đôi mắt màu đen như đêm tối. hố mãn đều đi đến trước mặt, hắn còn không có phát giác. Lặng lặng đứng xem hắn trong chốc lát, nghĩ lại hắn đã từng dã nhân dạng, trong lúc nhất thời thế nhưng dường như đã có mấy lời, Tỷ vừa nhấc đầu liền nhìn đến chờ đợi người, kinh chập có chút kinh hỉ đứng lên, phản ứng lại đây khi chạy nhanh đem trong tay một kiếm dấu ở phía sau, buồn không yêu cười, hắn đột nhiên cười rộ lên liền có chút ngu đần. Hồ mãn nặng nề cảm xúc bị hắn bị thai trộm trung động tắt trọc cười khẽ, ngữ khí nhẹ nhàng hỏi, người tàng cái gì? Ngươi như thế nào không đi tìm ta, tại đây chờ? Hiện tại đúng là hóa tuyết thời điểm, vừa đến mặt trời xuống núi lanh đến sương, đứng trong chốc lát, đông lạnh hồ mãn tưởng xúc cổ, liền nâng nâng cằm ý bảo kinh chập vào nhà. Kinh chập lạc hậu một bước, xem nàng đi vào, đem một kiếm dấu ở trong lòng ngực. Trong phòng hồ mãn đối với nàng kia khẩu bảo bối dương tìm tìm kiếm kiếm, cũng không quay đầu lại hỏi, là tìm ta có chuyện gì như sao. Kinh chập mới vừa há mộm, liền lại nghe nàng tự tự lời nói nói, từ khi ngươi trở về lúc sau cũng không cùng ngươi hảo hảo nói chuyện, bất quá không vội tại đây nhất thời, ở tân thôn xóm chân sau, chúng ta có thể thường xuyên đi xem ngươi. Có dành ngươi liền trở về ở vài ngày, làm mãi mãi làm tốt ăn nghe vậy, Kinh chập trong mắt như là nở rộ một bó pháo hoa, như vậy vui mừng hơi túng lướt qua, lại bị áp tải về ở đáy mắt, hắn ấu chi gật đầu, như đào tỏi, rụt rè nói, "Tỷ tỷ có thể thường xuyên tới xem ta nói liền thật tốt quá, rất nhiều sự ta đều không rõ, quân doanh đám kia tân binh chứng, ở huấn luyện bọn họ thời điểm ta vẫn luôn bắt không được trọng điểm. Kỳ thật hắn có rất nhiều nói tưởng, nhưng là ở mở miệng phía trước Tổng hội luôn mãi cân nhắc. Sau đó tìm được một cái nhất có thể liêu đi xuống đề tài, lẳng lặng nhìn đối phương lời nói. Hồ mãng nghe thấy cái này vấn đề, quả nhiên dừng lại, nàng động động miệng lại động động lông mày, trầm tư trong chốc lát, mặt dần hiện ra một cái cười. Quân doanh luyện binh phương pháp ta hiểu được một chút, muốn thủ hạ binh nghe lời, trước hết phải làm đến chính là hành lệnh cấm. Cái này đơn giản cũng đơn giản, khó cũng khó, chờ buổi tối ta cho ngươi viết một phần kỹ càng tỉ mỉ quy hoạch thư, ngươi nhìn một cái. có không rõ hỏi lại giam ba câu tựa hồ liền phải bị tống cổ khó được một chỗ kinh chập không muốn đi ỉ ở cạnh cửa gãi gãi đầu truy vấn cái gì phương pháp có thể nhanh chóng luyện binh ta hướng rất nhiều lão binh đều hỏi qua bọn họ đều không giống nhau có muốn cùng binh hòa mình xưng huynh gọi đệ còn có muốn nghiêm khắc muốn cho bọn họ biết sợ hãi ân uy cũng thi bái hổ mãn lại xoay qua thân tìm đồ vật biên tao mày biên đánh cái bàn tay cấp cái ngọt táo Cử cái đơn giản nhất lệ, người ban ngày hung hăng trừng phạt một cái không tuân thủ quy củ binh lính. Buổi tối vì chân an, ngươi có thể lôi kéo hắn đi uống rượu, nhưng là nên đoan giá thời điểm vẫn là đến đoan. Ngươi đang tìm cái gì? Kinh chập ngồi sổm dương, bên cạnh nghiêng đầu xem nàng. hố mãn mày đã nhăn đến có thể kẹp chết mua ơi? Nói, tìm khế đất. Ai, tìm được rồi. Nàng tứ nhất cái đấy lấy ra một cái hình tứ phương mẹp hộp, thổi thổi mặt trên cũng không tồn tại cho bụi. hai này mở ra đứng ở nàng phía sau kinh chập nhìn đến bên trong thịnh phóng một khối tinh mỹ ngọc bội kia ngọc bội là chỉ cá hình mãi bạch nhan sắc có sinh động như thật vẩy cá nửa công thân là cái nửa vòng tròn vừa thấy liền biết còn có một cái khác hợp ở bên nhau có thể thấu thành một đôi nhi có thể đưa cho nàng này cực phú ngụ ý hơn nữa giá trị xa xỉ đồ vật trừ bỏ lý hiển cái kia phá sản kinh chập không làm hắn tưởng hắn trong mắt phiếm hàn bất động thanh sắc đích xác nhận đây là lý hiển đưa cho tỷ tỷ đi phía dưới cái kia chính là khế đất sao đông nhiên gian thất thần một lát hồ mãn cầm lấy ngọc bội hạ kia tờ giấy mở ra lúc sau khế đất hai chữ thỉnh lình ánh vào trong mắt văn hóa trình độ mới vừa thoát ly thất học giai đoạn kinh trập rũ mắt gian đem khế đất quét một lần đây là trang thượng khế đất như thế nào ở tỷ tỷ nơi này có cảm xúc dao động khi hồ mãn trên mặt luôn là lạnh nhạt nàng đem khế đất thả lại đi Khép lại hộp, đây là lúc trước lý hiển tạm thời gửi ở chỗ này nàng lời nói xoay người cái chán phanh đánh vào kinh chập trên cằm, một cổ độc đáo hơi thở làm nàng hút một mũi. kinh chập trên cằm trợn tê dần còn không có nhe răng trợn mắt liền bắt đầu cả người phát cương bởi vì ly thật sự là thân cận quá hồ mãn còn không biết nặng nhẹ đang hỏi hắn trên người rốt cuộc là cái gì mùi vị nàng lui ra phía sau một bố hảo kỳ hỏi ngươi là hân tâm sao còn khá tốt nghe được theo bản năng nâng lên cánh tay nghe nghe chính mình kinh chợp lắc đầu ta không có hương hương không biết này mùi hương nhi là từ đâu nhi tới ngươi cảm thấy dễ ngửi ân hổ mãn liếc xéo hắn nhìn vài mắt đem đề tài chuyển khai ta tính toán đem khế đất còn cấp lý hiển nàng còn không có xong kinh chợp liền mở miệng đánh gãy ngươi muốn đích thân đi không có ngày mai cái làm đại bảo đi một chuyến là được ta cũng là đột nhiên nhớ tới nghe vậy Kinh chập tiến lên một bước đem hộp cầm ở trong tay, cử cử, ta thế tỷ tỷ đi một chuyến. Ngươi ngày mai muốn đi, làm sao có thời giờ đi đưa. Hồ mãn thở dài nói, làm nhị bảo đi một chuyến tốt nhất. Nàng là chính mình thân đệ đệ, nhất có thể đại biểu quyết tuyệt hàm nghĩa. Liên rất nhiều năm trước đưa tặng ngọc bội đều một khối còn, nàng muốn biểu đạt chính là từ nay về sau không hề lui tới, lý hiển cho dù có cảm xúc cũng không thể đối nhị bảo thế nào. Này tựa hồ có chút tàn nhẫn, nhưng giao sắc chặt ngay dối, đau da y không bản nở dê đau ngàn nở, trước nay đều là hồ mãn phong cách. Ta thế nhị ca đi kinh chập lưu lại một câu, liền vội vàng cầm hộp đi rồi, hồ mãn cảm xúc không cao, từ hắn đi. Đáp ứng kinh chập tân binh huấn luyện kế hoạch nàng không có quên, dùng cơm liền trở lại trong phòng, đánh đèn dầu viết nửa đêm. Nửa ngủ nửa tỉnh gian, nàng làm một giấc mộng. Mơ thấy Lý Hiển kia dùng một bộ lâu bệnh vô trị tuyệt vọng gương mặt nhìn nàng, Hồ Mãn không biết chính mình chút cái gì, Lý Hiển vẻ mặt lạnh nhạt xoay người đi rồi. Người đi rồi lúc sau nàng liền tỉnh, dựa ngồi ở đầu giường, trong lòng trống rỗng. Nhưng mà yên tĩnh không người ban đêm luôn là dẫn người suy nghĩ sâu xa, Hồ Mãn vô ý thức đem cùng Lý Hiển quá vãng toàn bộ hồi ước một lần, nhưng kết luận trước nay đều là giống nhau, nàng sẽ không cùng hắn ở bên nhau, liền tính vứt lại bản thân khuyết tật, thế tụ. Tương lai, nàng vẫn cứ vô pháp đối lý hiển ôm coi ảo tưởng, bọn họ không có về sau. Nàng đỉnh nghĩ lại qua đi gấu trúc mắt, rỗi lười heo đi đến trên bàn cơm, cơm ăn đến nửa thanh nhi, mới phát hiện thiếu cá nhân. Kinh chập đâu? Hồ mãn hậu chi hậu rất hỏi. Ngồi ở hắn bên cạnh người sở thức tha tức giận trắng nàng liếc mắt một cái, rất có điểm đoán nghiệm, còn không phải ngươi đem hắn phái ra đi cấp lý hiển đưa khế đất. Vì không chỉ hoãn lộ trình. Hán thiên không lượng liền đi rồi. Hồ mãn. Nàng một bộ xấu hổ dạng, không dùng được bao lâu hắn là có thể trở về, thật đúng là chậm trễ không được hành trình. Sở thức tha không hài lòng ở bàn hạ đá nàng một chút. Sớm tại thật lâu trước kia, nàng liền báo cho đối kinh chập cảm thụ, hồ mãn đối này cảm thấy đau đầu, này lại là một đoạn cắt không nước, gỡ dối hơn tình cảm gốc mắt. Nhưng mà sở thức tha thoải mái hào phóng dạng, Một lần làm đầy cõi lòng nghi nàng đã đem sự tình giảng cấp kinh chập nghe xong. Bằng không liền nàng cái này cũng không che lấp thái độ ngốc cũng có thể nhìn ra được tới. Hồ mãn cảm thấy rất cần thiết cùng nàng tâm sự. Là đã ăn cơm xong liền đem người kêu ra tới, hành cầu ở trang ngoại trên đường bước chậm. Làm nửa cái ra trưởng tại đây loại sự tình thượng, hồ mãn có chút không biết như thế nào mở miệng. Liền thử nói, quân doanh những cái đó đồn đại vớ vẩn, ngươi tính toán làm sao bây giờ. Tuy tiện nhắc tới, liền chọc đến sở thước tha nhất phiền lòng chuyện này thượng, nàng minh nếu sao trời đôi mắt bị mi mắt nửa hạc, cười nhạt nói, ngươi khẳng định không thể tưởng được, nhưng cái đó đồn đại vớ vẩn chính là ta mặc kệ bọn họ đi ra ngoài. Hồ mãn dừng lại bước chân, lông mày trọn trọn, thật thật kinh ngạc. Vì cái gì? Ha sở thước tha si ngốc cười ngước mắt, bởi vì ta không nghĩ gả cho người khác, năm nay ta vừa vặn mãn 16 tuổi, có thể gả chồng. Ta không làm như vậy, có thể làm sao bây giờ đâu. Có đôi khi ta thật sự thực hâm mộ ngươi nàng lo chính mình đi xuống, hâm mộ ngươi không chịu thế tục cướp thúc, nghĩ tới ngày liền quá ngày, muốn mang người trong thôn hướng càng tốt phương hướng phát triển, mọi người liền đều duy trì ngươi. Ta không được à, tới rồi tuổi ta liền phải gả chồng, gả cho một cái khả năng đều không quen biết, nhưng đối ra tổ kích lợi quan trọng nhất người. Mãn, ta nên làm cái gì bây giờ? Hô mãn mặc ngôn không nói, lại vì nàng này phân có gan phản đối xã hội phong kiến dũng cảm mà động dung. Nàng triển cánh tay đem người ôm vào trong ngực, ở sở thức tha bên hai, ngươi muốn như thế nào ta đều duy trì, hữu dụng được đến ta địa phương cứ việc mở miệng, nhưng tiền đề là ngươi đừng tổng dùng những cái đó tổn hại địch một ngàn, tự tổn hại tám trăm buồn chiêu nhi. Chán ghét sở thức tha đánh nhẹ nàng một chút, đem người đẩy ra, nháy mắt liền e lệ ngượng ngùng nói, Ta vừa lúc có việc muốn ngươi giúp ta. Gì? Ta muốn biết cái kia du một ngật đáp thích cái gì? Không cần suy nghĩ, cái này du một ngật đáp chỉ chính là kinh chậm. Hồ mãn gật gật đầu, khẳng định nàng hình dung. Cũng nghĩ đến kinh chậm trên người kia cổ rất dễ nghe hương vị, khả năng cũng là nàng làm tới rồi đi. Chỉ tiếc mị nhãn vứt cho hạt, kia hoàn toàn không hiểu. Ở sở thức tha chờ mong dưới ánh mắt, hồ mãn cào cào mặt, nhìn sang thiên, sắp bị đánh. Mới nói, hắn thích võ công, hết thể đối tăng lên tự thân lực lượng đồ vật hắn tựa hồ đều thích, thực hiếu học. Sau đó đâu? Sở thức tha hận không thể lấy cái bổn nhi nhớ thượng, nàng suy nghĩ tẫn biện pháp tới gần cái kia băng ngật áp, hiểu biết yêu thích chỉ là bước đầu tiên. Lý Hiển một bộ không có ngủ tỉnh lười biếng bộ dáng, đi đến trước bàn cơm ngồi xuống, thắc lần trước chạy ra đi phúc, hắn hiện tại là hoàn toàn bị cấm túc, trừ bỏ cư trú viện có thể tự do hoạt động ngoại. Bước ra viện môn liền thành công đôi người đi theo. Ăn uống phương diện, từ trước kia chay mặn phối hợp đến bây giờ hơn nhiều tố thiếu. Người mới vừa ngồi xuống, liền có nha hoàn đem nhân sâm gà đen canh phủng đến trước mặt, đại sáng sớm ngày ngày uống cái này, Lý Hiển chán ghét nhìn thoáng qua trình lượng màu canh, cảm giác ngửi được cái này mùi vị hắn đều có điểm tưởng phun. Gia đình giàu có là quá đến xa xỉ, nhưng là cơm sáng cũng chỉ là tam dạng đồ ăn canh bao linh tinh cộng thêm một chén thanh cháo. Nhân sâm gà đen canh chỉ do là cho gầy ốm lý hiển bổ thân thể, hắn uống lên mấy khẩu liền buông xuống. Hỏi một bên Minh Hạc, hôm nay trong viện có cái gì hoạt động? Lời vừa ra khỏi miệng, hắn đều có điểm ảo não muốn cắn đầu lưỡi, hoạt động một từ tất cả đều là cùng hồ mãn học, Lý Hiển đến sắc mặt lập tức giống bao phủ ở bóng ma chung giống nhau. Đen chỉ ngó hắn liếc mắt một cái liền chát phía dưới Minh Hạc, bĩu môi nói, đại phòng tam cô nương đưa thiếp mời thỉnh mấy nhà cô nương tụ Các viện cô nương, công nhóm đại khái đều phải đi thấu cái náo nhiệt. Ngài cần phải đi. Ân thanh, Lý Hiển cầm lấy trên bàn khăn sát miệng, biên đứng lên biên, làm người đi quế phương trai mua phân điểm tâm đưa qua đi, ta cũng đi theo thấu hồi náo nhiệt. Hắn hiện tại còn không thích một người ngốc, não một rảnh rỗi đều sẽ nghĩ đến không nên tưởng người, như vậy hắn sẽ cảm thấy chính mình thực tiện. Đại nha hoàn đầu tiên là thanh phân phó làm người đi lấy chủ áo khoác. lại tiến lên một bước nhu thanh tế ngữ hỏi công không ở dùng điểm sao ngài cái gì cũng chưa động đâu lý hiển bắt tay khăn ném tới nàng trong lòng ngực vẻ mặt ghét bỏ nói ngày mai cái làm phòng bếp đổi cái canh ra uống một ngụm gà đen canh đều không muốn ăn khác đại nha hoàn còn muốn cái gì bị hắn vây vây tay đuổi đi ra đi trở về hành lang đi trong viện nha hoàn đang ở quét tước minh hạc tâm cẩn thận gà mẹ một câu lý hiển xuống bậc thang chân liền lại thu hồi tới Nghi hoặc hỏi lại, ta trước kia như vậy chú ý sao? Lời này hỏi đến minh hạc sửng sốt tâm, từ khi về nhà lúc sau, người này thay đổi liền bắt đầu không bình thường. Tưởng là như vậy tưởng, nhưng hắn cũng không dám như vậy, thực khẳng định nói, ngươi trước kia có thể so này chú ý nhiều. Phải không lý hiển dưới chân quải cái con nhi đi lên hành lang gấp khúc, hắn cũng không phải truy cứu thật giả, chỉ là thực không thích hiện tại chính mình. Muốn thoát khỏi người nào đó cho hắn trong sinh hoạt mang đến bóng ma Cho nên hắn khác thưởng Mới vừa lần trước hành lang đi chưa được mấy bước Nên diện nhìn đến quế ma ma cùng một cái nha hoàn có có cười đi tới Quế ma ma vội vàng tiến lên hành lễ Lý hiển tiếp đón một tiếng liền nhìn về phía nàng trong tay cầm hộ Hắn nhìn có chút quen mắt Còn không có nhớ tới Mày nhưng thật ra trước nhăn Người lao thành tinh Quế ma ma đem hắn không thêm tân trang thần sắc toàn bộ thu hết đáy mắt bất động thanh sắc hỏi trước nói công đây là muốn đi đâu nhi lý hiển nhìn hộp ánh mắt như là lâm vào trầm tư minh hạc thế hắn đáp đại phòng tam cô nương bên kia mở tiệc chiêu đái bạn tốt công đi thấu xem náo nhiệt ma ma tới là quế ma ma cười cười nói tới cấp công đưa điểm nhi năm xưa vật cũ ta giao cho ngươi liên nhi kia nha đầu là được công ngài hướng đại phòng bên kia đi bãi nghe tới không ít người đâu ngươi lấy chính là cái gì Lý Hiển thẳng lăng lăng nhìn đen thui không có bất luận cái gì đa dạng hộp, căn bản không nghe được quế ma ma cái gì. Quế ma ma tròng mắt quét một vòng, trần trờ một lát, đem hộp mở ra. Hôm nay thiên không lượng, trang bên kia nhi liền có một cái kêu kinh chập người đưa lại đây, chỉ đem đồ vật lưu lại, cũng không có khác. hữu dụng vô dụng, tóm lại là ngài đồ vật, phu nhân liền mệnh ta cấp công đưa lại đây. Nàng thanh âm liền ở bên thai, Lý Hiển lại một câu cũng không nghe được trong lòng. chỉ nhìn chằm chằm kia khối nát hai nửa ngọc bội hai mắt không quả hắn hấp hối dãy rủi hỏi một câu kia ngọc bội là như thế nào thoái quế ma ma cũng ở vì việc này buồn bực hộp ngọc bội không giống như là quăng ngã cũng không giống như là trọng vật tạm đảo như là bị sinh sôi bẻ ra đứt gãy địa phương không có một chút chỗ trống vô luận là té ngã hoặc là tạm đều sẽ có ngọc tiết rơi xuống nàng tưởng có thể là quăng ngã kỹ thuật tương đối hảo đi thất thần một lát Quế ma ma lắc đầu nói, nô tỳ không biết đâu, đưa tới khi chính là như vậy. Cho nên phu nhân mới làm đưa lại đây. Nàng cũng không nhiều lắm, hỏi, công nhìn Ngọc như thế nào xử trí. Như vậy điểm cái đồ vật dùng kim nạm lên không chừng xấu thành cái dạng gì, ném đảo còn có chút đáng tiếc. Không đáng tiếc lý hiển thanh âm như là từ trong cổ họng bài trừ tới, đi ngang qua nhau khi, Quế ma ma nghe hắn, đem đồ vật ném đi. Là... Lý Hiển bước chân huyền phù đi ra viện, đưa mắt nhìn bốn phía, nhất thời thế nhưng đã quên chính mình muốn đi đâu, nhìn cái gì đều có chút xa lạ. Giờ này khắc này hắn, cảm thấy không có quên đã từng quá vãng đều là một loại phạm tiện. Nhân ra đều ninh vì ngọc nát không vì ngói lành, hắn còn ở buồn bã thương tâm cái gì. Lý Hiển nói cho chính mình, đây là cuối cùng một lần. Minh Hạc, đi đem ta chôn mua rượu lấy ra tới. Hắn phân phó xong rồi. liên triều đại phòng tương phản phương hướng đi. Lưu lại Minh Hạc trầm tư suy nghĩ, đã nửa ngày mới nhớ tới, mấy năm trước hồ mãn từng đưa qua đàn tự mình những rượu, còn phóng càng lâu càng cam thuần. Chủ không bỏ được uống, chôn ở thư phòng cây liếu hạ. Minh Hạc biết nàng là thật thương tâm, vội không điên nhi quay trở lại, vừa lúc gặp được đi ra ngoài quế ma ma, ánh mắt đầu tiên trước nhìn đến chính là nàng trong tay hộ. Ma ma Minh Hạc chạy tới đem người ngăn lại, gãi gãi đầu. nếu không ném ngọc bội loại này việc nặng khiến cho đi thôi. Ở Quế Ma Ma tinh tế đánh giá hạ, hắn thần sắc càng ngày càng không được tự nhiên, Quế Ma Ma lười đến hắn, khỏe miệng hạ phiết không kiên nhẫn nói, là công làm ngươi phản hồi tới, vẫn là ngươi tự chủ trương. Công làm sao để ý loại sự tình này minh hạc trên mặt bị thai trộm chuông khinh thường, xem ở Quế Ma Ma trong mắt không phải giống nhau hấu trĩ, nàng lánh hạ mặt già tới cảnh cáo, đừng quên ngươi làm nô tài bổn phận. Phu nhân dưới mí mắt chuyện này ngươi cũng dám rôi tay. Chán sống sao? Ngươi sở dĩ còn có thể lưu tại Hàn Lan Viện, không phải bởi vì công cầu tình, là phu nhân đối với ngươi khai một mặt, nên làm cái gì không nên làm cái gì, ngươi trong lòng tốt nhất có điểm số. Nói mấy câu Minh hạc sắc mặt trắng bệnh, dịu ngoan gật gật đầu, chính mình đã biết. Lý Hiển rời nhà trốn đi kia một đoạn thời gian, hắn bị đánh tới chuồng ngựa xoát mã, cả ngày cùng tức ngựa làm bạn. kia đôi hắn tới quả thực là ác ngộng minh hạc vượng đầu vượng não có này vừa hỏi cũng là sợ tương lai có một ngày lý hiển hối hận công tâm đã đủ khổ muốn đối rượu đương ca rơi tới tận cùng một hồi lý hiển nửa bình rượu đã bị phóng đổ lý phu nhân biết sau lại cấp hồ mãn không tốt hình tượng thượng thêm một bút mệnh người đem dư lại rượu toàn bộ tạp lại. nhưng mà say một hồi lý hiển cũng suy nghĩ cẩn thận hắn bắt đầu tùy ý chính mình vọng tưởng bành trướng thiếu đốt cuối cùng toàn bộ hóa thành cho tẫn bắt đầu đem nhân sinh coi như một loại tu hành mỗi ngày cũng không hề không hề mục đích tìm kiếm vui chơi mà là đem sở hữu tinh lực đều dùng ở sách vợ thượng chuẩn bị tham gia ba năm một hồi xuân rèm như thế hối lỗi sửa sai bộ dáng làm lý phu nhân càng thêm đau lòng thời gian lâu rồi liền thả lỏng hắn hành động lý hiển ngẫu nhiên cũng sẽ đi ra ngoài hoặc là bồi bằng hữu cưỡi ngựa du ngoạn hoặc là bị tiết hương lăng ước đi chùa miếu du ngoạn Đã từng hứa hẹn quá trường Minh đăng cũng đã sớm điểm thượng. Bình phá ngày tựa như gió nhẹ thổi nhăn mặt hồ, tạo nên một đợt gọn sóng, lại khôi phục bình tĩnh. Lo lắng tiêu phổi đợi nửa tháng lâu hồ mãn, cũng rốt cuộc thu được sở thức tha làm cho bọn họ dọn ly tin tức. Hồi thôn thu thập đồ vật người cũng đều đã về rồi, tựa như phía trước giống nhau, hồ có tài lưu tại kháo sân xuân hoang vu trong thôn chỉ có hắn một người, bạn mộ mới. Lưu thợ săn rửa theo hồ mãn quy định. Mỗi ngày sáng sớm, mang theo trong thôn tổ chức hộ vệ đội vây quanh trang chạy một vòng, chẳng sợ hôm nay muốn rời, cũng không ngoại lệ. Bận rộn sinh hoạt, làm hắn từ mất đi nhi bi thống trung đi ra, hắn đã trở thành cái này 30 người tạo thành hộ vệ đội đội trưởng. Mỗi ngày đều phải thao luyện bọn người kia nhóm, tựa như hiện tại ngây ngốc vây quanh trang chạy, hoặc là mang theo bọn họ đứng ở ánh mặt trời ấm áp địa phương, vẫn luôn đứng, lại hoặc là tùy tiện cầm lấy một cây côn. Đem đâm ra đi hoặc là phát huy động tác luyện hơn một ngàn trăm lần. hô mãn, không, nàng hiện tại là tân nhiệm phó lý chính, cũng không biết vị kia họ sở đại tỷ là như thế nào thao tác, đem một cái nữ hài tên viết ở quan phủ sách thượng, ghi rõ là phó lý chính, một cái thôn, nơi nào còn dùng đến hai vị một chính một phó đâu. Nhưng chỗ tốt chính là có thể danh chính ngôn thuận đem trong thôn sự vụ tất cả đều nhận được trong tay. Nhưng làm trường bối, Hắn vẫn là có thể thân thiết xưng lý chính vì mãn. Như vậy quan hệ, một lần làm người trong thôn thập phần hâm mộ. Mãn đã phát một cái tên là huyết sáo đồ vật, đặt ở trong miệng nhẹ nhàng một tuổi, hô một tiếng có thể vang ra hảo xa. Tựa như hiện tại, hắn đem khẩu hiệu thổi bay tới, những cái đó chạy đã mệnh các hộ vệ lập tức cường đánh lên tinh thần tới, kêu hảo. Nhất nhị nhất, nhất nhị nhất, 1-2-3-4. bốn âm rơi xuống, 30 nhiều người động tác nhất trí dừng lại. Mỗi khi lúc này, lưu thợ săn đều cảm thấy cái này mất mặt khẩu hiệu còn có chút dùng, bối sao xuống tay đi đến mấy chục người trước mặt khi, hắn theo bản năng liền lưỡng ngực ngầm đầu. Trung khí mười phần hô một tiếng, hướng quẹo trái. Có mấy cái vẫn là phân không rõ phương hướng đầu đất, mệnh lệnh một chút liền chuyển thành mặt đối mặt, sau đó ngươi hoán ta, ta hoán ngươi, đều là đối phương đem chính mình mang chạy trở. Đều tranh luận cái dám lưu thợ săn chừng mắt mắng chửi người. Liền cái phương hướng đều làm không rõ, các ngươi vài người trứng gà hôm nay khấu hạ. Làm con không có quá môn tân con rể, cậu đàn nhi mặt đỏ cùng bị phá giày đánh đúng vậy, hắn này thường nhận phương hướng một chút đều sẽ không sai, nhưng chính là ở chạy thao thời điểm, vừa chuyển phương hướng liền chuyển sai. Vẫn là trong tương lai cha vợ trước mặt, này thật sự là quá mất mặt. Đều do hồ mãn, thế nào cũng phải làm này một bộ cha tấn người ngoạn ý nhi làm gì. trương cậu đàn nhi túng. Những người khác nhưng không túng, hạc hét lên, hôm nay liền mới chuyển sai rồi một lần, bằng gì như vậy liền không cho trứng gà nha. Ở tới một lần, lại đến một lần. Vì thúc đẩy bọn họ tích cực huấn luyện, hồ mãn tại đây hoàng thanh không tiếp mùa lấy trứng gà cho bọn hắn làm khen thưởng. Ai làm không tốt, thức ăn liền khấu cái trứng gà, mới vừa trải qua thai năm mọi người đói đều cùng ma côn nhi dường như. Đại nhân không ăn hải còn muốn ăn đâu, một cái trứng gà lực ảnh hưởng có thể nghĩ. Lưu Thợ săn tuy rằng chán ghét bọn họ cả lơ phất phơ, nhưng có khi cũng sẽ thích hợp phóng thủy, chạy một vòng lại chuyển sai người, thức ăn trứng gà mới bị khấu rớt. Như vậy đơn giản buồn kẻ phương pháp, huấn luyện một đoạn thời gian xuống dưới cũng có thể rõ ràng nhìn đến hiệu quả, tỉ như bọn họ vừa nghe thấy tiếng còi, mặc kệ đang làm gì đều sẽ chạy đến sân huấn luyện, chạm thẳng bản bàn. Tiếng âm to lớn vang dội, đi đường tư thế đoan chính, bọn họ ngoài miệng loại này huấn luyện buồn kẻ không thú vị. Nhưng là ở huấn luyện chúng có người vây xem nói, vẫn là sẽ đem sống lưng đĩnh đến thẳng táp, trên mặt kiêu ngạo là không lừa được người. Lưu thợ săn cũng từng tò mò hỏi qua mãn như thế nào sẽ có loại này huấn phương pháp, nàng cười mà qua, cũng không có. Lưu thợ săn cũng liền không hỏi, kia nha đầu từ đến đại, phát sinh ở trên người nàng ngạc nhiên thần nhi không phải một kiện hai kiện, không kém lần này. Hiện tại vào thôn giúp rời ly các thôn dân duy trì trật tự lưu thợ săn riêng hoặc là mặt dặn dò. Đều động tác nhanh nhẹn, ai ướt át bẩn thiểu mơ mơ màng màng, bị cáo trạng xoát xuống dưới, đều đừng trách người khác. Tường ăn ngon uống tốt, một tháng lấy 500 văn tiền, phải hảo hảo làm. Là, trong đội ngũ ban đầu nhưng không ngừng những người này, nhưng những cái đó bị soát đi xuống, đều là chỉ nghĩ lấy tiền không nghĩ làm việc, không nghe mệnh lệnh. Hiện tại này đó lưu lại người đều khẩn trương thực, liền sợ bị soát đi xuống, phải biết rằng một tháng 500 văn tiền. giữa chưa còn quản một bữa cơm này tại đây trên đời đốt đèn lồng cũng tìm không ra ai nguyện ý rời đi chờ hồ man thu thập chính mình đồ vật ra tới khi liền phát hiện trong trang thôn dân phần lớn đã thu thập hảo tay mãi chờ nàng nàng đứng ở chỗ cao nói vài câu chú ý an toàn không cần đi loạn nói khiến cho đại gia bắt đầu đi ra ngoài ai nha ta không ngồi xe đẩy lại không phải bảy tám chục tuổi ta có thể đuổi kịp hồ lao cha vài lần ném ra xuyên tay muốn cong tay nải cùng này đại bộ đội đều bị ngăn cản hồ xuyên khóc tang một khuôn mặt cầu xin ngài lao bệnh lặp đi lặp lại còn không có hảo lại mệnh ra cái tốt xấu tới sao chỉnh Bỏ lên trên một khắc chiếc xe đẩy an an ổn ổn ngồi bạch thị không kiên nhẫn lao nhân ngươi cũng đừng ma kỷ đây là má làm chạy nhanh đều bắt đầu đi rồi đâu bọn họ phía trước xếp thành trường long đội ngũ đang ở chậm rãi về phía trước di động Mặt sau người cũng chờ muốn quá. Đều ở khuyên hồ lao cha, nhân cơ hội ngấm lại nhi nữ phúc. Hắn một bên nhi cười một bên vặn bất quá đi, đành phải bỏ lên trên xe đẩy, một đường bị đẩy đi đến đội ngũ trung gian. Hồ lao cha bưng một chương cười ha hả mặt, nhìn đội ngũ bên đi hùng dũng ngoai vệ, khí phách hiên ngang hộ vệ đội, bọn họ đều là không nói cẩu cười vẻ mặt nghiêm túc. Chuyên môn phụ trách nhìn trong đội ngũ thích chạy loạn hài nhi, phụ trách đem hùng hài đuổi đi đến người trong ổ đi. hoặc là giúp đỡ đẩy xe đẩy, đỡ đỡ lao nhân. Náo nhiệt bất phàm lại chỉnh tề có tự trường long đi ở trên đường, đưa tới rất nhiều người ghé mắt, rất nhiều cùng bọn hắn giống nhau chờ đợi phân địa phương dân chạy nạn, phóng ra tới hâm mộ ánh mắt, cái này làm cho hắn đã chua sót lại kiêu ngạo. Chua xót chính là, có rất nhiều rất nhiều người không có bọn họ may mắn, có thể có một chỗ an cư lạc nghiệp chỗ. Kiêu ngạo chính là hắn có một cái hảo cháu gái, vô luận là thai họa đột kích khi chữ tồn lương thực vẫn là quyết đoán bỏ thôn ra tới chạy nạ cũng hoặc là quyết đoán hoàn toàn đi ra núi lớn đều là mãn quyết định sự thật chứng minh nàng mỗi một lần quyết đoán đều là chính xác nếu là thay đổi hồ lao cha hắn biết chính mình không có lớn như vậy quyết đoán rất nhiều người đều không có phân cây đuốc hồ mãn ra lệnh một tiếng hộ vệ đội chạy nhanh đem chuẩn bị tốt cây đuốc phân ra đi chỉ nghe đứng ở chỗ cao người lại hô đội ngũ một phân hai nửa Một nửa nhi hướng tả, một nửa nhi hướng hữu. Sớm tại không có tới tân thôn trang trên đường, hồ mãn khiến cho tách ra. Cũng may vào thôn thời điểm ngăn chặn bọn họ hưng phấn, tỉnh đi vào loạn đoạt phòng. Không có xuất phát trước kia, nàng cũng đã làm đại bảo bọn họ mang theo đồ á, đem tân thôn trang phân bố tỉ mỉ họa xuống dưới, mỗi cái gia đình đại khái sẽ phân ở địa phương nào. Nàng cũng căn cứ thôn dân tình huống, tiến hành thương nghị phân công, này đây mọi người tách ra sau. Tìm cái đại biểu lấy cây đuốc, mọi người kéo nhi mang nữ, trong miệng lại nhải đi tìm phân tốt phòng. Cái này yên tĩnh thôn trang, bị mấy trăm cái mới tới chủ nhân ồn ào đến náo nhiệt lên, lưu thợ săn lại đang mắng muốn chạy qua đi tìm phòng hộ vệ đội, đều đừng dầm chân, chạy nhanh qua đi nhìn xem kêu mấy nhà xảo cái gì đâu. Không bớt lo ngoạn ý nhi. Trong thôn phòng có tốt có xấu, hai cái phòng dựa gần, một cái hảo một cái hư, hai nhà tân tiến chủ nhân tự nhiên muốn khắc khẩu. xào xảo liền phải lại đây làm hồ mãn phân xử. Trong thôn phòng dựa theo các người nhà khẩu tình huống đại khái phân phát xong rồi, liền dùng chính là rút thăm, chịu đến không tốt chỉ do là chính mình tay xú. Nhưng chính là có người bẻ xả, loại này lông gà vỏ tỏi sự đã sớm đoán trước tới rồi, cũng có chuyên gia xử lý, lưu thợ săn mắt nhìn hồ mãn chuẩn rồi, vội vàng làm cậu đảng nhi đi tìm chạy không thấy ảnh điều giải bác gái. Chính hắn đứng phó một cái đầu hai cái đại, Phong phân hảo, có chuyên môn hộ vệ đội cùng cùng điều giải nhân viên, hồ mãn đem có thể nghĩ đến sự tình an bài hảo, liền làm phủi tay trưởng quầy vội chính mình đến đi. lão hồ ra vốn là phân ra, thừa dịp rút thăm cơ hội hồ mãn làm một hồi tệ, đem mấy cái không bất lo thúc thúc ra có thể an bài đến rất xa liền an bài đến rất xa, lúc này đều đi vội vàng dàn xếp, hồ lao cha khăng khăng chờ mãn lại đây, đại bảo nhị bảo đi an bài đặt chân thôn dân. Hồ xuyên cấp này đi xem phòng, lúc này vào thôn khẩu liền thừa hồ lao cha, bạch thị, mang theo một cái thí hải thắng chạp. Mãn vội vội vàng vàng chạy tới, không tới trước mặt, nàng banh cả ngày mặt, nhịn không được nhộn nhạo ra ý cười, không lưng đem quê hải ôm vào trong ngực, một cái tay khác đi kéo lại nãi, nãi cánh tay, thanh âm khó được hưng phấn, đi, chúng ta cũng về nhà đi. sốt ruột chờ đi, con hảo ta lưu mau. bằng không bị kêu mấy cái nhiều chuyện nhi lão thái thái cuốn lên. Bạch thị thiết một tiếng, vừa đi vừa hỏi, lại là ai không hài lòng, ta ngày mai tìm nàng đi, thế nào cũng phải cùng các nàng hảo hảo đạo đạo không thể. Nàng oán trách dùng cánh tay cơ quơ người bên cạnh, không hài lòng nói, người mãi mãi ta cũng có một trường khéo mồm kéo miệng, sao người khác có thể tiến phụ liên, ta liền không được đâu. ngươi nhưng đánh đổ đi hồ láo cha đi ở một bên nhi, thiết miệng phá đám. Ngươi cái gái có chồng mọi nhà biết gì nha. Phút một tiếng, thang chạp đặc biệt không cho mặt cười rộ lên, đem mặt chôn ở đại tỷ bên hai, lặng lẽ nói, mãi mãi khẳng định muốn mắng ra ra. Quả nhiên, bị cháu gái chê cười bạch thị đẩy một phen lão đầu nhi, lại trận trắng mắt vãn hồi mãn cánh tay, hừ hừ này, đừng khinh thường lao nương nhóm, có bản lĩnh ngươi đi đem những người đó đổi rồi. Biết cái gì kêu không thể dùng người không khách quan không. Đầy miệng rác mỉm cười, Nghe này hai cái lao nhân đấu võ mồm, nàng một đôi trong đêm tối cũng lóe ánh sáng đôi mắt, nhìn chầm chằm trên mặt đất trường trường đoạn đoạn ảnh, đột nhiên minh bạch hạnh phúc ý nghĩa, đó chính là có một gian phòng, bên trong một đống người nhà. Ngay kê sáng sớm, ngày mới tờ mờ sáng, tràn trọc hưng phấn một đêm mọi người tất cả đều lên tiến hành tổng vệ sinh. Bị tuyết áp sụp phòng yêu cầu sửa sang lại, lây lội bất kham mặt đường cũng đến tìm đồ vật lót một lót mới có thể đặt chân. Quan trọng nhất chính là đến thu thu ra một mảnh địa phương tới ấn bếp chất nổi. Hồ mãn sáng sớm tinh mơ cũng đi lên, liền này đồ á đoan lại đây nước ấm, làm nàng đi thông chi hộ vệ đội lại đây. Đã kêu đồ á lộ ở băng gạc bên ngoài đôi mắt con cong, là nhị công làm, là trong thôn đường thoát nước trước đào lên, ở chính là sửa sang lại mặt đường. Nhị công chính là nhị bảo. Từ đồ á bắt đầu như vậy xưng hô, toàn thôn người đều bỡn cận như vậy đều Dần dần bên trong cũng bao hàm một phần tôn trọng, nhị bảo đối trong thôn việc vặt vanh thực cảm thấy hứng thú. Rất nhiều thời điểm đều là hồ mãn phân phó đi xuống, từ hắn mang theo người đi làm. Nghe vậy, mãn đem mặt từ chậu nước nâng lên tới, liền cười. Thực vui mừng, xú tiến bộ thực mau á ngươi đi đem lưu thúc kêu lên tới. Đồ á ai một tiếng, bắt tay khăn đưa cho nàng, đem người hầu hạ hảo, nhiệt tình nhi mười phần đi. Hồ mãn ra phòng nhi. Tiếp nhận bạch thị đưa tới trên tay nóng hầm hập bánh ngô vừa an biên đánh giá nhà mới. Rút thăm thời điểm, nàng ở mấy cái thúc thúc trên người gian lận, nhưng không ở chính mình trên người chơi xấu. Này đây chịu đến viện chỉ có thể dùng một chữ tới hình dung, phá. Cũng may viện đủ đại, góc cạnh có dựng quá đất trồng rau chuồng heo dấu vết. Phòng là tọa bắc triều nam cách thức, một loạt bốn gian chính phòng, tả hữu các tam gian xương phòng, trụ là đủ ở, chính là cơ hồ đều bị tuyết áp sụ. Đều là nguy ngập nguy cơ nguy phòng, nàng ở kế hoạch thư thượng viết chuyện thứ nhất, chính là tạo phòng. Về sau thôn này chính là bọn họ an cư lạc nghiệp địa phương, đương nhiên muốn thu thập thỏa đáng, an toàn đệ nhất. Biết nàng kế hoạch người một nhà, cũng không vội mà thu nạp phòng, hồ xuyên phùng này chén không được thở dài. Rồi dám nói, lúc trước rút thăm thời điểm, chúng ta nên trước tiên tuyển một cái, ta vừa rồi đi ra ngoài nhìn một vòng, này trong thôn vẫn là có mấy đống hảo phòng. để cho người khác chịu đi rồi ai Ngôi xuống hắn đối diện ăn cơm hồ lao cha lấy đôi mắt bạch hắn nói quản sự nhi đầu tiên chính là đệ nhất làm phía dưới người phục ngươi gì thứ tốt đều làm nhà chúng ta chiếm ngươi làm trong thôn những người khác sao tưởng chính là bạch thị hát đệm nhà chúng ta ra cửa hạ một đạo sườn núi chính là một cái hả vị trí không dựa trước cũng không dựa sau địa phương cũng đại có gì không tốt nhị bảo tuy rằng không lời nói Nhưng là ở một bên nhi đại đại trận trắng mắt, bị đại bảo chừng mắt nhìn một chút cũng không thu liễm. Bị một nhà chén ép, hồ xuyên thưa dạ không ra lời nói, vui đầu lùa cơm trột dạ dạng làm hồ mãn một lần hoài nghi hắn là đoán giận chính mình đem Tào linh nhi một nhà phân đến thôn đuôi đi. Thân cha về điểm này hoa hoa chàng, nàng làm nữ nhi không thật nhiều, ở phân phòng thời điểm liền cho thấy lập trường, một can đem Tào ra chi ra thật xa, đây là nàng làm cho mọi người mặt nhi làm. Hồ Xuyên tuy rằng là cái đương cha, nhưng cũng là dám giận không dám nôn, trột dạ thực. Lưu thợ săn đến thời điểm, liền thấy hồ mãn chính bò ở thang thượng thu thập nóc nhà. Thân cha ăn cơm liền lấy cơ lưu, nàng cùng nhị bảo liền đem này việc cấp tiếp. Như thế nào bò như vậy cao? Ta tới, ta tới lưu thợ săn đoán trách một tiếng, liền tay háo muốn hướng lên trên bò. Hồ mãn tham đầu ngăn cản hắn, đừng đi lên sơ trạng, chuẩn bị cho tốt. Ta đi xuống. Chính thu thập viện hồ lão cha giặt sạch đi tay đi tới, cũng chả trách, này hai hải gì đều không cho ta sờ chạm, làm cho ta cùng bảy tám chục tuổi dường như. Lưu thợ săn bật cười, cùng mãn liếm nhau, nói, có hơn 60 tuổi đi. 65 tuổi chỉnh. Hồ mãn vươn một cái bàn tay quơ quơ, lấy làm lũng miệng lươi đối ra ra, ngài lão liền 65, bỏ cao thượng thấp việc liền giao cho chúng ta tuổi trẻ đi. Nha đầu thúi hồ lão cha banh cười. quắt một chút cháu gái đến kiểu mũi. hắn ngược lại thúc giục nói không nhàn thoại hai người các ngươi chạy nhanh chính sự nhi đồ á dọn ra hai cái gấp ghế gấp bông đứng ở một bên nhi nghe bọn hắn lời nói mạn nắm nắm đông lạnh hồng mũi, muộn thanh muộn khí nói chúng ta hiện tại yêu cầu các loại thợ thủ công trong thôn sẽ tay nghề việc hữu hạn không bằng thừa dịp thế đạo loạn đi trong thành mời chào một đám tay nghề người điều kiện chính là có thể làm cho bọn họ định cư cộng thêm một người phân nhị mẫu đất Kỳ thật nàng có thể ra càng tốt điều kiện, tỉ như, đem xã hội văn minh bê tông cốt thép chế tạo ra tới, tổng có thể hấp dẫn một số lớn thợ thủ công, nhưng hiện tại hết thể đều ở phát triển chung, thế đạo cũng không ổn định, vài thứ kia cấp không tới. Lưu thợ săn vững vàng lần thành, nhắc nhở nói, sớm tại thai hạn tới phía trước, có tay nghề người liền tự bán tự thân, phần lớn đều dẫn thân vào đến gia đình giàu có đi, hiện tại chưa mộ, chỉ sợ có chút khó. Hắn ở trong lòng cũng rất là kính nể hồ mãn tưởng lâu dài, sớm liền lưu lại một mảnh thổ địa, cũng không làm gì, hiện tại hắn đã biết. Hồ Lao Cha không tin tả thế mãn đánh nhịp, thế nào cũng đến đi thử thử, có thể chiêu mộ đến một cái tính một cái, huống hồ chúng ta ra điều kiện cũng không kém, luôn có minh bạch người. Tự ban tự thân nói, mấy bối đều là nô tài, không phải bị buộc đến nhất định phần thượng, ai cũng không muốn làm như vậy. Vẫn là có rất nhiều cốt khí ngạnh nhân vì tổ tông gia nghiệp không muốn làm như vậy. Tiếp Thành, ta đây liền tìm mấy cái mồm miệng lanh lợi đi thử thử. Không phải thử xem, là nhất định phải tìm được hồ mãn tinh tế giải thích, trong thôn cần thiết xây dựng lên, vô luận là phòng vẫn là lộ, này đều yêu cầu thợ thủ công, bao gồm thợ rèn thợ mộc, có thể sử dụng được đến ngành nghề đều ít nhất tìm một cái lại đây. Bằng không lại thì người nói phí tổn quá cao, hiện tại vừa lúc lợi dụng thổ địa tài nguyên, Thỉnh lưu thúc tận khả năng nhiều tìm những người này trở về. Nghe nàng ý tứ là liền trong thôn sở hữu phòng đều phải tu sửa. Còn có đường. Nay cũng không phải là đùa giỡn, lưu thợ săn sợ ngây người, một chốc không biết nên như thế nào, do dự một chút, vẫn là tâm chi kỷ nhắc nhở, như vậy xuống dưới chính là yêu cầu một tuyệt bút bạc. Nửa túi đầu hồ lao cha ngẩng đầu nhìn hắn một chút, nhấp môi ba, lại cúi đầu, cái gì cũng không. Nhưng thật ra vẫn luôn mặc không lên tiếng nhị bảo, cười hì hì nói, cái này kêu giai đoạn trước đầu nhập, còn có câu sao tới. Nếu muốn phú, trước tu lộ, trước đem chúng ta thôn hảo thanh danh truyền ra đi, về sau làm buồn bán cũng hảo, khắc cũng hảo, đều là một chuyện tốt nhi. Lưu Thúc yên tâm đi tìm người, tỉ tỉ muốn mỗi người đều có nàng tác dụng. nghe vậy, hồ mãn mỉm cười gật đầu, không chút nào bùn xỉn khích lệ đệ đệ, nhị bảo giỏi về động não, có thể xem xa hơn. chính là đáng tiếc nàng vững chắc thở dài nói đáng tiếc này viên thông minh não chính là không yêu đọc sách nhị bảo không yêu đọc sách này lại là một cọc đau đầu chuyện này hồ lao cha bắt đầu thở ngắn thăng dài nắm nhị bảo không bỏ ý đồ dùng còn không có luyện thành ba tức không lạn miệng lưỡi phục hắn mãn bên này nhi đơn giản dặn dò lưu thợ săn vài câu liền đưa hắn ra cửa quay trở lại giúp mãi mãi dọn dọn nâng nâng bạch thị đuổi nàng đi ngươi mau đừng lộng cái này Trong nhà không cần ngươi quảng, đi trong thôn đi dạo đi, thật nhiều chuyện này đâu, không ngươi quyết định sao hành. Bạch thị trên mặt chẳng những cười nhẹ nhàng, thả thập phần tự hào, nàng ở trên tạp dề lau lau tay, cấp mãn thu thập bên thai toái phát, dặn dò nàng đừng quên trở về ăn cơm. Ân hổ mãn cười hai mắt con cong, lộ ra một loạt hầm răng, nàng như hoa nhi tuổi tác, cười rộ lên mới có điểm nhi nữ hải kiểu nội bộ dáng Bạch thị đau lòng hoảng. Như cũ sáng ngời ánh mắt rời đi, thúc giục nàng chạy nhanh đi, bằng không này ba ba ngẽ lại muốn bắt đầu làm giận Mãn mang theo đồ á ra cửa tới, lúc này đầu mùa xuân thời tiết liền cố hóa tuyết, hoàng thổ mà buổi tối bị lánh không khí đông lạnh thượng, ban ngày ra thái dương bị dấm lên mấy đá liền thành bùn. Nửa con phố không đi xong, hồ man ống quần thượng đã bị ném tinh tinh điểm điểm. Lý chính đi chỗ nào a Bỏ ở người gác cổng thượng tu khung cửa hán một trương miệng chính là trêu trọc. hắn cười vẻ mặt nếp hốn hiển nhiên tâm tình không tồi Hồ mãn cũng bị trêu chọc quán đối đáp trôi chảy nói ta ra thôn nhìn xem đại thúc ngươi tăng cường đem nóc nhà tu muốn cái gì vật liệu gô nhớ kỹ hôm nào tổ chức người hướng trong núi đi một chuyến hắc hắc hắn cười ha hả chúng ta nơi này nóc nhà còn hành chính là không tiện tay ra hỏa cái không trô xuống tay a luôn thúc còn có hồ biển rộng bọn họ đều hiểu cái này ngươi đi hỏi hỏi Trước chắp vá đem phòng dọn dẹp hồ mãn ném biện đi rồi, đối môi cái đáp lời người đều hỏi gì đáp lấy, làm cho bọn họ đi phòng chạy nhanh tu, quá mấy ngày liền phải trồng trọt thổ địa. Giẫm lên lộ ra thôn, lấy hồ mãn vì trung tâm, nàng đi phía trước phóng nhãn nhìn lại, là tảng lớn tảng lớn còn chờ phiên chỉnh thổ địa, ánh mắt có thể đạt được một mảnh hắc, hẳn là bến tàu thôn. Theo kia một tảng lớn thôn xóm hướng tả hữu kéo dài chính là kênh đào, hà bên trái là nghiêng nằm đảo lại sơn. hồ đầy tay đáp mái che nắng xoắn thân theo đen tuyển sơn thể xem vẫn luôn hướng bên trái kéo dài núi lớn vọng không đến bên cạnh núi lớn càng giống một cái nằm ngang long cây đảo từ trung gian đem này một phân thành hai vô số thôn trang tọa lạc phụ cận đối với sơn thể xa xa tương vọng nàng nơi thôn trang chỉ là trong đó một cái bởi vì là sau lại từ một ít vòng mà nhân thủ phân cách tới thổ địa tân thôn chỉnh thể diện mạo trình hình chữ nhật tân thôn trang tả hữu cùng phía sau Cách xa nhau mười mấy rằm ngoại đều có khắc thôn trang tọa lạc, cùng đối diện mặt bến tàu thôn cũng chỉ có mười tới mà. Hồ mãn xoay người lại, hướng bên phải đại đạo thượng xem, con đường quá mức với lầy lội, nàng cũng không có hướng kia đi, nhìn ra thôn trang khoảng cách đại lộ có một nghìn mét tả hữu thôn trang bên ngoài, cửa hướng tới đại lộ một loạt viện trước kia từng là chân sạn chuyên môn vì hành tẩu người qua đường mà thiết. Hình chữ nhật thôn trang cùng đồng ruộng cộng chiếm 350 mẫu, Hồ lòng tràn đầy tưởng, tân thôn trang diện tích cùng kháo sơn chân so sánh với vẫn là quá. Thôn trang diện tích, quyết định chúng thôn dân một nhà có thể phân đến nhiều ít, 200 nhiều mẫu đồng ruộng, phân đến các già trong tay cũng không có nhiều ít, này vẫn là vứt lại mới gia nhập người xứ khác. từ bên ngoài xem, tân thôn trang rách nát trình độ cập tận hoang vu. Hồ mãn dẫm lên chạy bộ một vòng, chỉ vào thôn trước rách nát một lâu, nói, giữ cửa lâu dựng thẳng lên tới. Tân thôn trang tên treo lên. Bên ngoài nhi này mấy chỗ chân sạn cũng khai lên, trước làm lại thôn tân diện mạo làm khởi. Đi theo đồ á liên tục gật đầu, đem nàng trọng điểm cầm bút lông viết trong danh sách thượng. Đồ á thần sắc nghiêm cẩn do hỏi, tân thôn trang tên liền định ra tới là Hồ Gia Trang sao? Ơn một tiếng, mã ngật đầu nói, tên tuy rằng có điểm tục, nhưng là đã đăng báo cấp quan phủ, không thể sửa, liền Hồ Gia Trang đi. Hai người trở về đi. Hồ mãn biên tự hỏi biên dặn dò, hai ngày sau ngươi nhắc nhở ta tìm các thôn dân mở họp, Thổ địa đến chạy nhanh phiên trình, hoàn toàn tiếp nhận chức vụ bí thư trước đồ á, nghiêm túc đem nàng lời nói ghi nhớ. Xem nàng viết xong, hồ mãn mới tiếp theo, đợi chút đi trở về, ngươi liền đi tìm trong thôn kia mấy cái nhàn rỗi, độc quá thương người, làm cho bọn họ cầm đồ vật ra thôn nhi đo đạc thổ địa, đem cùng thôn bên địa giới nhi rõ ràng ở đánh dấu ra tới. Chuyện này còn phải đi tìm một chuyến cách vách thôn lý chính. Đều làm ai đi đâu. Đô Á rất là cẩn thận, ở bất luận cái gì phương diện cũng không dám tự mình làm chủ, đều phải hỏi cái minh bạch. Nhấp môi không nói, trầm tư một lát hồ mãn nói, làm đại bảo đi, đọc quá thư mấy người kia trên người đều có cổ đỉnh thiên lập địa thần khí, làm cho bọn họ xử lý chút việc nhi, tôi luyện tôi luyện cũng hảo. Vậy có thể trực tiếp đem việc này nói cho đại bảo là được. Đô Á gật đầu. Giác nàng đối trong thôn học hình dung thực đúng chỗ, hơn nữa người bình thường cũng sẽ không khó xử bọn họ, làm kia mấy cái học đem hổ ra thôn tiềm lực vô hạn diện mạo tản đi ra ngoài, là tốt nhất bất quá. Một thôn trang như vậy nhiều người đọc sách, ở nông thôn nhưng không nhiều lắm thấy, người thường ở trong lòng trước muốn kính trọng hai phân. Hồ mãn tiến thôn, đối với rách nát bất kham phòng liền mặt ủ mày cho, cùng với đây là cái tân thôn trang, không bằng là thi công đội. Từng nhà đều ở bò cao thượng thấp tu sửa phòng, chỉ có bướng bình hai nhóm ở trong thôn loạn nhảy. Hai người về đến nhà thời điểm, đại buổi sáng liền biến mất hồ xuyên đã đã trở lại, nhìn đến thân cha, đầy mặt thượng không tự giác liền treo một tầng sương lạnh. Cứu này nguyên nhân chính là hồ xuyên mới vừa hướng tạo ra đi, sau lưng liền có người đem tin tức nói cho nàng. Từ từ bắt lấy phải đi đồ á ở bên cạnh nói mấy câu. Hai bên tách ra, ai bận việc nấy đi. Biết được Hồ Mãn muốn gặp chính mình. Tàu Thanh biết sớm hay muộn sẽ có như vậy một ngày, có thể là đợi thật lâu. Hắn đuổi đi Đồ Á, thần xác thường thường trở về phòng thay đổi kiện siêm y cẩn thận sửa sang lại tóc, mới vừa khiêu ra cửa khẩu, đã bị mẫu thân gọi lại. Vừa rồi Đồ Á nói nàng cũng nghe tới rồi. Tàu Dương Thị hàng năm không thấy gương mặt tươi cười nhi trên mặt càng thêm nghiêm cẩn, nàng hai má ao hãm, ánh mắt thấm thấm, nếu là ngươi tỷ sự. Ngươi liền chối từ không biết. Nàng hiện tại là quản toàn thôn chuyện này không giả, nhưng là nàng thân cha chuyện này, nàng một cái đương quê nữ, luôn không nàng quản Tào thanh tử trong mũi than ra một hơi tới, nhắm mắt lại, đầy mặt bất đắc dĩ nói, nương, ngươi đem sự tình tưởng quá đơn giản. Muốn rửa vào hồ ra địa phương còn có rất nhiều, nhưng có một số việc không phải chính mình ra trốn xa là có thể tránh đi, hơn nữa muốn tránh cũng trốn không thoát. Tào dương thị thất bại vây vây tay, Eo bối như là sụp giống nhau đi trở về trong phòng. Không nhanh không chậm đi đến Hồ Gia Khi, Tào Thanh theo bản năng nhìn về phía Hồ Xuyên, phát hiện hắn có chút khẩn trương. Ngươi như thế nào lại đây? Hồ Xuyên ném xuống trong tay đồ vật đi tới hỏi, hai người mặt đối mặt lạ Hán Thanh, có phải hay không ngươi tỷ có chuyện gì tìm ta? Không có ở chính mình trên mặt chán ghét lộ ra tới phía trước, Tào Thanh tránh ra, thuận tiện ý xấu nhi nghiêng mắt đối hắn, là mãn tìm ta. quả nhiên hồ xuyên bắt đầu nôn nóng lên vội vã đi hỏi mãn tìm tào thanh chuyện gì đang ở nhà bếp ngồi xổm trên mặt đất cấp ra ra để gạch đáp hỏa bếp hồ mãn ánh mắt ấm ám nàng chụp phủi trên tay cho bụi đứng lên đi ra ngoài một câu không chuyện gì người liền đi ra ngoài Bang một tiếng mọi chuyện trong lòng đều rõ ràng hồ lao cha đem gạch nện ở trên mặt đất dọa hồ xuyên nhảy dựng hắn là đi cũng xấu hổ không đi cũng xấu hổ nóc đứng làm gì Hồ lao cha tức giận thét to hắn. Đều là túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy người. Hồ mãn cũng không cùng tào thanh khách khí. Biên rửa tay biên cùng hắn. Tìm ngươi không khác chuyện này. Trong nhà nếu là thu thập thỏa đáng. Ngươi liền hướng phủ thành đi một chuyến. Hướng trong thành các đại thư viện đi vừa đi. Xem có hay không tiên sinh nguyện ý tới trong thôn dạy học. Thù lao phương diện cũng hỏi thăm một chút. Cấp cái thích hợp giới nhi. Cái này làm cho trong lòng làm rất nhiều xây dựng. Đánh rất nhiều bản nháp tạo thành trực tiếp sử sốt cũng không nghĩ tới nàng sẽ đem chuyện này giao cho chính mình tới làm, phải biết rằng đây là đã thể diện lại có thể vứt nước lột việc. Hắn không thể không hoài nghi hồ mãn ở tỉ tỉ cùng hồ xuyên ám sinh tình tố một chuyện thượng thái độ. Nhưng mà nàng làm người từ trước đến nay rộng rãi, đối với phụ thân cưới thiếp loại chuyện này, có phải hay không cũng không quá để ý kia vì sao ở phân phòng thời điểm, cô đơn đem chính mình ra lấy ra tới sắp đặt đến trong một góc. Tào Thanh thật sâu nghi hoặc nửa ngày, cũng không hề răng. Hồ mãn ngẩng đầu xem hắn, trong mắt hài hước chậm rãi chạy xuôi, nàng cười như không cười nói, không rảnh sao? Có, có rảnh. Chân chờ một chút, Tào Thanh ánh mắt sáng ngời thử thăm dò hỏi, không có khác sự muốn cùng ta sao? Trong thôn sự quan trọng hồ đầy một câu giống thật mà là giả nói, ngươi như vậy thông minh, ta tin tưởng ngươi có thể đem chuyện này cấp làm tốt. Người thông minh nghe vậy như tao sẽ đánh. Mới hiểu được lại đây thỉnh tiên sinh sau lương đại biểu hàng nghĩa, thỉnh tiên sinh không giả, gõ hắn mới là thật. Muốn ở đọc sách, đi lên quang minh đại đạo, phải nghe nàng hồ mãn, hết thể tựa hồ đều là nàng ban ơn. Tào thanh bắt đầu tưởng, có thể lưu tại kháo sân xuân có thể có hôm nay chính mình, là hồ mãn, là hồ gia cho. Mặt trên của tranh lại nhiều hơn cái một tầng hồ mãn làm lại dựng nhà tranh đi ra, luôn mãi dặn dò, bên trong hỏa nhất định không thể diệt. Độ ấm nếu không cao không thấp, mỗi cách hai ngày ở mặt trên sái một lần thủy, ta sẽ mỗi ngày lại đây xem, bình thường dưới tình huống, năm đến sáu thiên, những cái đó loại cũng nên nảy mầm. Lời này không biết nhiều ít hồi, nhị bảo đều có thể đọc lầu lầu. Hắn hừ hừ ha ha gật đầu, chính mình đã biết. Đợi chút ngươi làm lưu thợ săn mang theo hộ vệ đội mấy người kia đi trên núi đánh xài. Dựa theo ta dạy bọn họ phương pháp đốt thành than tuổi hồ mãn long ở bên nhau mày vẫn luôn không có buông ra quá. Nàng thực lo lắng bên trong loại có thể hay không đào tạo thành công, đây là có quan hệ quá vài ngày sau đại diện tích gieo trồng, khoai lang đỏ miêu có không phát dục thành công quan trọng nhất. Đây là từ khoai lang đỏ loại trực tiếp đào tạo, nàng không có kinh nghiệm, toàn dựa sở soạn. Khoai lang đỏ loại ngọn nguồn cũng là tới lời nói trường, kia vẫn là ở kháo sơn chuân thời điểm. Thượng thiện đạo si nháo quỷ sự kiện dẫn phát tới, hồ mãn trong lúc vô ý từ thượng thiện hang ổ trung hầm phát hiện loại, khi đó nạn hạn hán đã đột kích, nàng tùy ý ở trong núi mai phục loại nhưng thật ra trưởng ra mạ non, nhưng bởi vì không có hảo hảo chiếu cố mà bị phơi chết, loại đã ẩn giấu có hai năm thời gian lâu, còn có thể hay không dùng. Nàng không biết, chỉ có thể mỗi ngày nôn nóng qua lại xem xét, loại nếu có thể đủ đào tạo thành công. Trong thôn quẫn bách tình huống không dùng được bao lâu là có thể cải thiện. Hơn nữa có tân giống loài xuất hiện, đang tiến hành mở rộng, giải này năm hạn hán qua đi, ngàn vạn người lửa xém lông mày. Đây là ban ơn cho lợi dân rất tốt chuyện này. Thả còn có thể danh lợi song thu. Hồ mãn khẩn trương, những người khác không hiểu. Mà nhà tranh là cơ mật, trừ bỏ hồ mãn đại bảo nhị bảo bọn họ, cũng không những người khác biết. Chỉ là thần thần bí bí dẫn người tò mò. Lưu thợ săn cùng Tào thanh thiên không lượng liền bắt đầu lên đường, toàn dựa đi bộ, đi đến trong thành cũng đã buổi trưa. Tào thanh cao mày, đem chính mình trên người cho bùi đập một lần, bực bội, tân thôn tuy hảo, nhưng là khoảng cách phủ thành qua xa, lúc trước đem địa chỉ tuyển ở nơi đó vẫn là có chút không quá sáng suốt. Đối với người của hắn mâu người dạng, lưu thợ săn ở trong lòng thầm mắng một câu mã hậu pháo biết cái rắm. Hắn xủy xuống tay, trên mặt lại không gì biểu tình. có thể ở phủ thành phụ cận đặt chân đã không tồi, đi sớm về sớm đi. Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, một cái nửa xô nước người, cùng chữ to không biết một cái không gì lời nói, hai người đường ai nấy đi. Lưu thợ săn một đường nuốt trong lòng ngược suy giấy vẽ, đi vào còn tụ tập ở phủ thành ngoại dân chạy nạn doanh phụ cận. Hai năm tuy rằng đi qua, nhưng là từ phương xa chạy nạn lại đây người có một nửa nhi lựa chọn lưu lại, bọn họ đều nhìn chúng phủ thành quanh thân thôn. Năm hạn hán liền này tuyết hai gần 3 năm thời gian đã chết không ít người, những cái đó không thôn trang yêu cầu bỏ thêm vào dân cư, đây là cái rơi xuống hộ tịch cơ hội tốt. Này đây dân chạy nạn doanh ra ra vào vào vẫn là có không ít người. Trên người còn tàn lưu đói khổ lạnh léo lưu lại dấu vết. Lưu thợ săn đã đến không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý hắn tìm một cái ngã ba đường, nhìn chuẩn địa phương liền ở phụ cận đảo tới một đống bùn, sau đó xoát ở trên tường. Đem mang đến giấy dán ở mặt trên. Kia ngăn nắp trên giấy chẳng những viết tự, còn xứng đồ. Kia đồ thật là có ý tứ, hai cái tròn vo đơn bạc bánh xe được hẳm ở một cái giàn giáo thượng, thình lình chính là đã từng thịnh hành quá toàn thế giới xe đạp. Từ giao lộ đi qua người đều phải ngó liếc mắt một cái, rất nhiều người tự nhiên là vừa không nhận thức tự lại không quen biết đồ. Khó tránh khỏi tò mò, liền có người hỏi còn đang ở bận việc lưu thợ săn, người kia dán chính là gì nha? Lưu thợ săn xoay qua thân tới nhìn về phía người nọ, cười hắc hắc, tiết hầu phát khẩn giải thích nói, chúng ta tân ngủ lại hồ gia thôn chiêu mộ thợ thủ công, chẳng những phân phòng phân mà, còn giáo như thế nào chế tạo loại này xe. Học xong còn cấp khen thường đâu. Cuối cùng một câu hắn đặc không tự tin, đây là hồ lòng tràn đầy nghĩ ra được điểm, chẳng những hấp dẫn người, hơn nữa hiểu công việc vừa thấy liền biết là sao hồi sự, kia không hiểu đến muốn đánh xưng mặt xung méo, cũng đến ở trong lòng ước lượng ước lượng. Nhưng lưu thợ săn đối nàng loại này thiết làm được đồ vật tồn tại nghi ngờ, giảng giải thời điểm liền rất không được tự nhiên. Nghe hắn chi ngôn, do hỏi người kinh ngạc, chẳng những phân phòng phân mà còn cấp. Khen thưởng! Nào có tốt như vậy chuyện này? Lưu thợ săn rất là đau lòng thở dài, ai thợ thủ công không hảo tìm a ngài nhận thức cái gì thợ rèn thợ mộc gì không? Người nọ lắc đầu, lại hỏi rất nhiều, không có yêu cầu hắn, đặc biệt thất vọng đi rồi. Như vậy ba hoa trích trẻ tin tức, thực mau liền chuyển tới dân chạy nạn doanh, dẫn rất nhiều người đi xem. Hướng đại chính là trong đó một cái, ôm hoài nghi thái độ hắn tệ đến trong đám người, nhón mũi chân hướng kia trên tường xem. dùng bung keo, hô ở trên tường giấy gập gền. Hướng đại hiếp mắt nhi, đem ánh mắt từ kia phó kỳ kỳ quái quái họa thượng chuyển qua tự thượng, đoan chính chữ khải tự, 10 cái có 8 hắn đều không quen biết. Cơ hội như vậy mấy ngày hôm trước cũng có. Nhưng hắn phải hỏi rõ ràng. Bài trừ đám người, hướng đại toát miệng, đối cái kia ba ba lời nói hán, ai một tiếng, nói, ngươi là muốn tìm thợ mục. tiêm chính là. Đột nhiên quay đầu tới, lưu thợ săn đã bị thân hình cao gầy hán hù nhảy dự. Trên mặt hắn vết xẻo giữ tận lợi hại, hơn phân nửa khuôn mặt đều ở vào da thịt quay trạng thái, đột nhiên vừa thấy còn có điểm ghê tởm. Hướng đại trên mặt bị nhìn chằm chằm vừa kéo, một đôi âm trầm đôi mắt xứng với mặt đen. Hắn trong lòng ám đạo, đây cũng là cái trông mặt mà bắt hình rong. Nếu không phải này trên mặt thường, hắn sớm tìm được đặt chân chỗ ngồi. Nhưng sinh kê khiến cho hắn lại đi phía trước đi rồi một bước, đờ đẫn mở miệng do hỏi, ngươi những cái đó là thật là giả. Có gì bằng chứng? đỉnh một bộ lạn mặt nơi nơi hành tẩu cũng là cái kỳ nhân. Lưu thợ săn đem hướng đại đánh giá một vòng, ở trong lòng cho hắn dán không dễ chọc nhãn. Tưởng là như vậy tưởng. Nhưng hắn chưa ngự trước cười nói, chỉ cần tay người hảo, đưa phòng đưa mà chuyện này có thể ở kinh tế phường viết xuống khế đất. Đổi ý không được. Hướng đại không có thể từ hắn thế sự xoay vần trên mặt nhìn ra cái gì, không xác nhận, thật sự. Điều kiện hảo đến làm người không thể tin được lặng. Những cái đó khai phô nhà giàu nhóm cũng không có cấp ra như vậy tốt điều kiện, một cái vừa ngồi xuống thôn trang làm sao dám, lớn như vậy khẩu khí hứa hẹn. Việc này mặc kệ thiệt hay giả. Hướng phần lớn rất có hứng thú tìm tòi đến tận cùng. Thật thật nha lưu thợ săn càng quan tâm hướng đại tay nghề, ngươi đều sẽ cái gì thợ một việc. Hướng đại khác nửa bên tốt hơn trên mặt hiện lên kiêu ngạo, thanh âm đều to lớn văng rội, thượng đến xà nhà một cửa sổ, hạ đến bàn ghế một quan tài bản nhi, nhất phí công phu chính là khắc dấu khắc hoa, không có yêm sẽ không. Hảo hảo hảo đã nửa ngày mới chiêu mộ đến này một cái, lưu thợ săn bắt lấy hướng đại cánh tay. Có chút gấp không chờ nổi, ngươi trở về dọn dẹp một chút, là loa là mã chúng ta lôi ra tới lưu lưu, buổi chiều ngươi cùng ta hồi thôn nhi, chúng ta cho nhau nhìn xem. Hướng đại bị hắn kéo sướng sốt, buồn bực nói, xem ngươi như vậy cũng không giống chủ gia, không cần hỏi hỏi mặt trên người ý tứ sao. Ta, ta dạng có chút dọa người. Hắn cũng không muốn lấy này phó dọa người dạng kỳ người, nhưng là không có dược, miệng vết thương liền như vậy che lại, lạ hơn. chỉ có thể như vậy rộng mở làm người xem nay phó dọa người dạng cũng dọa chạy mấy cái muốn chiêu mộ thợ thủ công người hướng đại sau lại cũng không để bụng bởi vì trên mặt thương không có khả năng khôi phục lại che che giấu giấu cũng vẫn là sẽ dọa đến người lưu thợ săn thực nhận đồng gật gật đầu làm hướng đại tâm đều nắm đi lên rốt cuộc khai ra như vậy tốt điều kiện thực làm nhân tâm động ha ha cười lưu thợ săn mạnh mẽ vô bờ vai của hắn Chúng ta chủ ra là từ trên chiến trường trở về người, người điểm này thường mới nào đến chỗ nào. Hướng đại thở phào nhẹ nhõm cụ thể hỏi hồ ra thôn vị trí, cũng không một ngụm đáp ứng xuống dưới, chỉ trở về suy xét suy xét. Người đi rồi, lưu thợ săn cũng không đội ý ở trên tường cùng tiếp lời người nói chuyện phiếm Xuyên qua nối thành một mảnh thấp bé nhà cỏ, hướng chân to tiếp theo chuyển, cũng không hồi nơi, mà là vào một mảnh sang bên duyên cỏ tranh trong phòng. Hắn mới vừa đi vào, bên trong hi hi ha ha thanh âm liền ngừng, đều xem hắn. Hỏi thăm minh bạch hướng đại gần nhất nhặt cái băng ghế ngồi xuống, nhìn về phía nằm ngang ở trên giường người, đem hỏi thăm tới tình huống đơn giản một chút. Trong phòng ngồi năm sáu cái hán, trên người cơ hồ đều mang theo thương, hoặc trọng hoặc nhẹ, bọn họ đều là bình thường nhất bình dân, bởi vì thân thể khỏe mạnh mà bị người thỉnh đi đương tay đấm, cũng không phải cái gì giết người cướp của mua bán. Mà là mấy cái thôn trang liên hợp lại, thỉnh bọn họ ở chiếm địa hoặc đoạt lương thời điểm đảm đương tay đấm, lấy này đổi lấy cũng đủ lương thực. Bởi vì là nơi khác tới, không có nhiều ít đồng bạn, bọn họ tưởng không bị đói chết, loại này bán mạng pháp phải tiếp thu. Đều là người thường, song quyền khó địch bốn tay, bị đả thương đánh chết không ở số ít. Nam ngang ở trên giường chặt đứt một chân người tên là Lỗ Cương, là bọn họ này vài người chung đầu đầu. Làm hướng một đi không trở lại hỏi thăm chiêu mộ đồn đãi cũng là hắn Nghe vậy, lỗ mới vừa kích động thẳng thắn thân Khóe mắt nếp nhăn đều trừng khai Vội vàng hỏi, hỏi thăm rõ ràng ở địa phương nào sao Người đáp ứng rồi không có Bọn họ sáu cá nhân chung lỗ mới vừa là đồ tể Hướng cực kỳ thợ mục Mặt khác mấy cái cũng đều không ngu ngốc Các loại xuất lực chuyện vật đều có thể làm Nhưng đều là có nhi có nữ người Tự ban tự thân dễ dàng mặt khác người nhà nhưng làm sao nhưng là vừa nghe đã có tay nghề người có thể phân phòng phân mà lỗ mới vừa buộc hướng một đi không trở lại bọn họ trung gian có thể đi một cái là một cái hướng đại lại cố huynh đệ tình nghĩa có điểm thế khó xử hắn nhàn nhạt nói không biết cái kia hồ gia thôn cụ thể vị trí ở đâu nếu là ở chân núi xóa xỉnh cấp phòng cấp mà còn không bằng tại đây chờ này quan phủ phân phát đâu tay nghề của ta cũng không đến mức mai một Lỗ mới vừa lại so với hắn rộng rãi nhiều, đánh nhịp nói, mặc kệ sao có như vậy một cơ hội, đi một chuyến cũng mệt mỏi không ngừng chân, trở về dọn dẹp dọn dẹp, cùng nhân ra đi xem. Kia gì, hướng đại ca, ta trước kia đi theo cha ta xây nhà, nhiều ít cũng hiểu chút nhi, ngươi xem có thể mang ta đi không. 20 giây xích tuổi người trẻ tuổi có chút ngượng ngùng đứng ra, thỉnh cầu nói, không được nói ta lại trở về, có thể hôn khẩu cơm ăn liền thành. Hướng đại ném hai cái không trảo, mang theo Ngưu Nhi quải trở về tìm lưu thợ săn. liền thấy hắn còn ở cái kia giao lộ, cùng một cái vóc người không cao, lại hát lại gầy tiếng người. Ta thật là làm nghề nguội đi. Năm trước mới ra sư. Người nọ có chút có quép. Là người đều khó tránh khỏi trông mặt mà bắt hình dòng, lưu thợ săn cũng không ngoại lệ. Đối mặt này, cái này tuổi trẻ đến ngoài miệng không trường mau người, thấy thế nào hắn đều không phải cái làm nghề nguội Trên đời này nhất vất vả việc chính là làm nghề ngội bán đậu hủ chống thuyền, mọi thứ đều là không đem sức lực làm không được việc. Lưu thợ săn có điểm không đành lòng nhắc nhở hắn, chúng ta thôn lý chính chính là thực nghiêm khắc không hợp cách, ngươi cũng là phải bị lui về tới, suy xét suy xét đi. Ngươi trẻ tuổi không há mồm đâu, liền đem bản thân khóc lung tung rối loạn, trong miệng lặp lại, ta thật là thợ rèn, cũng sẽ làm nghề ngội, muốn ta đi thôi, bán mình đều được, chỉ cần làm ta mang theo lá mẫu. mấy năm thiên thai xuống dưới nhân gian thảm trạng dữ dội nhiều nhưng lưu thợ săn là cái vừa mới mất đi như người đối người trẻ tuổi luôn là nhiều một phần khoan dung không đành lòng chạy nhanh đem người kéo tới nhà ra nói ta nhưng trước tiên cùng ngươi hảo nếu là không hợp cách ngươi nhưng đừng như vậy khóc sức mướt tuyệt chỗ phùng sinh người trẻ tuổi quỳ trên mặt đất khái mấy cái đầu liền chạy ra chờ ở một bên hướng đại xác thật biết hắn cùng lưu thợ săn Này ngày thường sợ hãi rụt rè hôm nay ngã đầu một lần xem hắn như vậy. Hắn là người nào? Hướng đại mới vừa lắc đầu, lưu Nhi liền nói tiếp nói, hình như là kêu trương cái gì, vừa mới chết cha, liền thừa hắn một cái cùng quả phụ. Lưu thợ săn gật đầu, vài người đứng ở giao lộ chờ, lẫn nhau hỏi thăm đối phương tình huống, cũng có không xong nói. Khoe mắt, bừng tỉnh gian thoáng nhìn một hình bóng quen thuộc, chờ Lưu thợ săn banh thẳng thân đi xem thời điểm, người nọ đã không thấy. Lưu Nhi tìm này hắn tầm mắt, Ninh hấp nói, dân chạy nạn doanh gì người đều có, Lưu Thúc muốn tìm người nào đều có thể hỏi ta. Vừa rồi thấy người kia ảnh có điểm quen mắt, một chốc nghĩ không ra là ai. Lưu Thợ Săn cao mày gõ gõ đầu, thâm giác chính mình già rồi, cũng không hề dồi dám, ném đến sau đầu. Rõ ràng giặt sạch một phen mặt người trẻ tuổi chạy về tới, chính mình kêu Lưu Phi. Lưu Thợ Săn mang theo vài người đến cửa thành nhi. Tả trương hữu vọng không thấy được Tào Thanh Thân Ảnh Nhi, cũng không hề chờ hắn, mang theo người trở về đi. Mấy người đi bộ trở lại trong thôn khi, thiên đã hát ấu. Lúc này hiển nhiên không hề thích hợp đem người mang qua đi cấp hồ man xem, hắn đem người an bài đến thôn đầu, hộ vệ đội một hàng nhà ở liền ở chung quanh. Sau đó lại làm mấy cái phụ trách cấp hộ vệ đội làm cơm chưa phụ nhân lộng điểm đồ vật đối phó. Thôn trang vị trí đã làm hướng đại bọn họ kích động một phen. Nhiệt món canh ở phủng tới tay thời điểm quả thực là lệ nóng doanh trọng, tuổi nhất Lưu Phi trực tiếp liền khóc ra tới. Bồi bọn họ ăn cơm Lưu thợ săn, cảm thấy buồn cười đồng thời trong lòng hơi toan. Phát ra từ nội tâm tôn sùng khởi hồ mãn, ít như vậy mỏng cháo bánh nô liền thỏa mãn. Các ngươi nếu có thể lưu lại, chỗ tốt còn ở phía sau đâu. Hướng đại không khỏi lo lắng cho mình việc có thể hay không qua quan. Mặt khác hai người đều trầm mặc nghe. Sáng sớm hôm sau sáng sớm, hồ mãn mới vừa cắn bánh ngô ra cửa, liền đụng tới lưu thợ săn. Nàng kinh hỉ hỏi, có chiêu mộ đến người sao? Có lưu thợ săn xem nàng ánh mắt rất là tự ái, cười nói, ngươi lúc này nếu là không nội, ta liền đem người mang lại đây cho người xem xem. Thành! Hồ mãn về nhà đi chờ. Một lát sau, lưu thợ săn liền đem có chút khẩn trương vài người mang lại đây, hắn chỉ và hồ mãn làm giới thiệu. Đây là chúng ta thôn nhi Lý Chính. Hướng đại bọn họ biểu tình đều huyền diệu lên, kia cũng là vẻ mặt một bức. Lưu thợ săn banh cười, tiếp theo giải thích, hồ cô nương là phó Lý Chính, ở quan phủ cũng là đăng ký trong danh sách quá. Chính thức Lý Chính tuổi lớn, trong thôn sự vụ đều từ phó Lý Chính tới quản, muốn chiêu mộ các ngươi cũng là nàng. Thế giới này đã huyền huyền đến, một cái nữ hài cũng có thể làm quan nhi nông nỗi. Hướng đại bọn họ như cũng một bức. xem bọn họ như vậy, hồ mãn bật cười, ôn hòa dò hỏi một ít đơn giản vấn đề, nói: hướng đại đi trước trong thôn đi vừa đi, đem phòng ốc khung cửa phải dùng nhiều ít bó củi, dùng cái dạng gì thức, đại khái thống kê một chút, trong thôn tình huống ngươi cũng nhìn, đại an toàn tiết kiệm làm cơ sở, trước thử dùng mấy ngày, không cho ngươi bạch làm, quản an trụ, mỗi ngày lại cấp mười văn tiền, các phương diện đều thích hợp, liền lưu lại, mỗi cái tự hướng phần lớn nghe hiểu được. Nhưng vẫn là có điểm mê mang, nhưng là tiền đề điều kiện lại là như vậy làm nhân tâm động, hắn càng thêm xem không rõ cái này thần kỳ thôn trang. Đặc biệt là trước mắt cô nương, nàng thật xinh đẹp, nhưng tổng nhất không nổi cùng nàng đối diện dũng khí. Hắn suy nghĩ cái gì không quan trọng, hô mã ngược lại đem ánh mắt đặt ở Ngưu Nhi trên người. Nàng sắc bén đến bức người ánh mắt, đem người thiếu niên mặt xem thành đỏ bừng nhan sắc, Ngưu Nhi cúi đầu, ngón tay bắt lấy ống quần. Chỉ chỉ một trận dễ nghe thanh âm, cái gì cũng chưa nghe được. Hướng đại thùng hắn một chút, nghiến răng nghiến lợi nhắc nhở, hồ cô nương hỏi ngươi có nguyện ý hay không lưu tại trong thôn làm việc. Chỉ lo cơm, không có tiền. Nguyện ý, nguyện ý. Nhất ba người vô ngữ, nhìn ngốc không lăng đăng như nhi phát ra thiện ý cười. Hồ mãn chính là một ngày năm văn tiền, hơn nữa muốn dạy sẽ người trong thôn bùn việc xây nhà việc. Đừng nàng áp bức sức lao động, hiện tại này thế đạo. Chỉ lo một bữa cơm là có thể tìm một đại ba người. Dân chạy nạn doanh người kình chờ bị kéo đi làm cu li đâu. Đại Lanh Thiên Nhi, đầy đầu mạo mồ hôi nóng Lưu Phi run run rẩy rẩy ta có thể, có thể xem hiểu một chút. Làm hắn xem vẫn là kia phó xe đạp đồ, chẳng qua so rắn ở trên đường phố kia trường càng thêm kỹ càng tỉ mỉ. Linh còn không phải là tách gia họa chân chính xuất sư người hẳn là có thể xem hiểu, nhưng hổ mãn xem cái này Lưu Phi. Nhiều ít vẫn là có chút thất vọng, nhưng chỉ hiểu ra lông cũng không phải một chút tác dụng không có. Nàng trấn an nối khẩn trương không thôi người thiếu niên cười cười, ngươi tuy rằng sẽ gà linh món lòng việc, nhưng là chúng ta trong thôn không dưỡng người rảnh rỗi. Lưu Phi biết sẽ như vậy, biểu tình cười như không cười, tựa khóc phi khóc, run run này không ra một câu tới, đã muốn đi. Lời nói thật, Hồ Mãn thực không thích hắn cái này yếu ớt dạng, nàng thở dài, nhấp môi lắc đầu, vẫn là đem người cấp gọi lại, Ngươi có thể lưu lại ở tạm, có yêu cầu thời điểm liền làm nghề nguội, không yêu cầu thời điểm liền giúp đỡ trồng trọn. Thình linh xảy ra xoay ngược lại làm, Lưu Phi nói đều không rõ, thật thật thật sự nha. Chính là, ta, ta còn có cái lao nương. Ngươi lão nương sẽ làm gì? Lưu Phi bắt đầu đoạn đáp, nàng sẽ dịch vải, làm giày, còn sẽ bất luận cái gì nữ nhân sẽ làm đều sẽ. Nhưng này hiển nhiên không phải hồ mãn yêu cầu. Nhưng nàng yêu cầu mấy cái chân thành người, cái này có chút ấu trí thiếu niên là cái chọn người thích hợp, là người đều chỗ hữu dụng, giữa một đại bang láo nhược bệnh tản, cũng không kém hắn nương một cái. Lưu Phi đi ở trên đường trở về, trong đầu mơ mơ màng màng. Hắn rõ ràng là ba cái nhận lời mời người chung nhất vô dụng một cái, như thế nào đã bị để lại đâu. Tuy rằng không phân phòng phân mà, nhưng luôn có một cái nơi là chân, chỉ cần chịu xuất lực liền có khẩu cơm ăn. Tốt như vậy sự như thế nào liền dừng ở chính mình trên đầu đâu. Khẳng định là cái kia hồ cô nương sinh lòng chắc cần đi. Hắn đến bắt lấy cơ hội, nỗ lực báo đáp nhân gia. Ngày đó ban đêm, Phong Trần mệt mỏi chạy về tới người trực tiếp vào hồ gia viện, vừa vào cửa liền chết đói. Bạch thị tuy rằng rất muốn biết cái này không thân hậu sinh về đến nhà tới làm gì, nhưng vẫn là nghe mãn đi nhà bếp chuẩn bị ăn. Người này kêu Minh Nguyệt, cũng họ hồ. Cùng lão hồ ra còn có điểm rẽ trái rẽ phải thân thích, không ngày lễ ngày Tết cũng không thế nào lui tới. Lần này hồ mãn tìm được hắn là, là Minh Nguyệt đi theo Tùng Tàu Thanh. Chuyện này hồ lão cha cũng biết. Đối với ấm trà miệng rót một bụng nước ấm, Minh Nguyệt mới xuyến khẩu khí khai mắng. Cái kia vong ân phụ nghĩa bẹp nghẽ đã quên là ai giúp hắn. Hắn mới có hôm nay, vương bắt cao, nếu không có mãn dặn dò, ta hôm nay cái thế nào cũng phải đánh hắn cái miệng rộng không thể. Xem hắn hình dáng này chính là có tình huống, dưới đèn ngồi mãn cũng không nội, thu sách, không nhanh không chậm hỏi, ngươi đều nhìn đến cái gì. Ta và các ngươi minh nguyệt lại thay đổi một bộ thần thần bí bí khoe miệng, còn không có để sát vào đâu, đã bị hồ lao cha liếc mắt một cái trưng khai. Hắn không biết xấu hổ nói, tào thanh cái kia tặc cũng là cẩn thận, ở phủ thành các đại thư viện xoay một lần, sau đó mới hướng nội thành đi, đi chính là lý phủ cửa sau. Cùng một cái gái có chồng lầm nhầm lầm nhầm thật lâu, ta ở cách xa, ước chừng liền nghe bọn hắn tìm thợ thủ công thỉnh tiên sinh linh tinh, này không phải liền chúng ta đâu. Sao? Hồ mãn trầm tĩnh trên mặt không khỏi đen, ngươi xác định đó là Lý Phủ. Ta còn sợ nhận sai tự, cố ý tìm người hỏi, đó chính là Lý Phủ. Minh Nguyệt liền kém chỉ thiên thể. Bị người bán đứng cảm giác, tựa như mồm to ăn cơm thời điểm nhìn đến một cái con quốc Hồ mãn cảm thấy chính mình khẳng định là mắt mù mới nhìn lầm rồi tạo thành kia chi tiềm lực cổ. Hồ lao cha khí tàu hút thuốc cũng chịu không nổi nữa, hung hăng nói, bạch dài quá một trường ra người, quang làm xúc sinh chuyện này. Nhà chúng ta gì thời điểm thực sinh lối hắn? Hắn làm như thế nào có thể làm ra như vậy chuyện này? Vốn là đắc tội lý ra, nhân ra cũng không phải tình yêu tràn lan chủ nhân, thế nào cũng phải quan tâm bọn họ, như vậy làm người nhìn. Cũng không phải là liền tưởng tùy thời trả thù sao. Ở có quyền thế người trong mắt, mấy trăm khẩu người tính cái rắm này đã không phải bọn họ lao hổ ra một nhà việc. Tào thanh làm như vậy là hại toàn thôn như người. Quát lớn ở chửi hầm lên Minh Nguyệt, hô mãn trầm khuôn mặt dặn dò hắn, tào thanh chuyện này trừ bỏ chúng ta mấy cái, không cần lại cùng người ngoài. Nàng từ tay háo túi móc ra một khối bạc vụn vứt cho Minh Nguyệt, đây là vất vả phí. Về sau theo dõi Tào Thanh chuyện này liền giao cho ngươi, nếu là ngày nào đó bị hắn phát hiện không quan trọng, nói cho ta là được. Chúng ta toàn thôn người về sau nhưng đều dựa vào trên người của ngươi. Hồ Lao Cha thuận miệng liền cho hắn mang theo cái cao mũ nhi. Đắc ý minh nguyệt cùng cái gì dường như, đánh cuộc thiên thể nhất định làng tốt. Đem người đuổi đi, Hồ Lao Cha lo lắng nói, ngươi tính toán như thế nào xử trí Tào Thanh. Không hồ mãn trầm tư lắc đầu. Chẳng những không thể xử trí hắn còn phải làm bộ không biết, làm hết thể như cũ. Hiện tại biết Tào Thanh là gian tế, có thể nhiều hơn chú ý hắn, nếu đem người xử trí, lý ra không chừng lại muốn thu mua ai. Nhìn Tào Thanh, có chuyện gì chúng ta còn có thể dự phòng. Tào ra tỷ đệ hai đều là làm người ấm áp mặt hàng. Hồ Lao Cha chủ động nhắc tới, Hồ Xuyên cùng Tào Linh Nhi chuyện này, muốn cho cháu gái lấy cái chủ ý. Tố bạch ngón tay kẹp bút lông. nhẹ nhàng gõ mặt bàn hồ mãn khinh miệt cười một chút nói cùng với làm cha cùng chúng ta sinh hiếm khích không bằng còn từ tạo thành trên người xuống tay ta đã cho hắn tạo áp lực hắn nếu là tưởng không rõ ta liền phế đi hắn nay đằng đằng sát khí nói cả kinh hồ lao cha tâm can nhi run lên vội vàng đẻ thấp thanh âm sợ hãi đến nói ngươi cũng không thể tùy tùy tiện tiện giết người phúc ta ra ra ngươi cũng thật đầu. hồ mãn kích thích bả vai cười một hồi lâu Đem hồ lao cha cười đến không thể hiểu được. Giết người trước nay đều là thấp nhất cấp thủ đoạn. Người cháu gái ta chính là như vậy mãng phu nha. xẻo nàng liếc mắt một cái. Hồ lao cha lại đem tẩu hút thuốc lấy ra tới chiều. Hắn này bối cũng không thể quên được mãn giết người sau dạng. Nàng bình tĩnh kỳ cục Buông chuyện này không đề cập tới. Hồ mãn đi tìm nái mãi Đem ngàn dặn dò vạn dặn dò muốn phóng tốt loại lấy ra tới. Tổng cộng có hai dạng khác biệt. Một cái là hoa cải dầu loại là màu đen viên viên. Một cái khác cùng nó tương tự, hồ lao cha đem loại mang theo hồi lâu, cũng không biết đó là gì. Mới vừa khiêu ra cửa khẩu hướng đại, ngẩng đầu liền nhìn đến cái kia trên mặt bọc băng gạ cô nương, hắn đã tại đây ngây người cả ngày, đối thôn này sự càng ngày càng cảm thấy tò mò, trong thôn có cái cô nương làm lý chính không, còn có một cái hủy dung ngoại tộc người, tiêu đồ á, này đều không tính cái gì. Để cho hắn cảm thấy khiếp sợ vẫn là hồ gia thôn có như vậy nhiều người đọc sách. kia một đám chiều mỏng người trẻ tuổi đều là ở nông thôn trang điểm. Nhưng trên người kia cổ rụt rẹ thần khí là mạt không xong Bọn họ cao đàm luận rộng này kinh thi văn chương từ hướng đại trước người đi qua. Kinh đến hắn lui ra phía sau hai bước, trực tiếp ngóc rớt. Mang theo hắn ở trong thôn chuyển động người liền vỗ vai hướng đại bả vai ha ha cười. Trong thôn về sau còn muốn cái học đường, hoa hoa nhóm đều phải đi đi học. Còn muốn cái học đường, hoa hoa đều phải đi đi học. Lời này giống bóng đệ giống nhau, rào đến hướng đại đến trong lòng hỏa thiêu hỏa liệu, gấp không chờ nổi tưởng đem này thôn trang hiểu biết thấu triệt. Lại xem nơi này khi liền cảm giác được huyền diệu kỳ dị, mỗi người đều nhiệt tình nhi mười phần, có sự không song kính nhi giống nhau. Này cơ hồ đem hắn cảm nhiễm, muốn nhanh lên đem nữ lý chính giao đái sự tình làm tốt, sau đó chạy nhanh định cư, hắn sợ ở trường liền không cơ hội. hắn theo bản năng che che thương mặt tính chờ đồ á đi tới có chút khẩn trương hỏi là lý chính muốn tìm ta đồ á gật đầu lại lắc đầu đem trong tay đồ vật đệ ra tới đây là kim xăng dược cô nương cố ý làm ta cho ngươi lấy tới cô nương còn có cái gì không rõ có thể tùy thời tìm người hỏi mau chóng đem phải dùng đồ vật quy hoạch hảo quá mấy ngày liền phải vào núi chắc cây vào thành mua sám ngươi cũng có thể cùng nhau Trên mặt đau sốt làm hướng hành động lớn không được quá phong phú biểu tình, hắn vẫn là khẽ nết miệng A một tiếng, chạy nhanh đem dược tiếp nhận tới, liên tục đáp ứng, trong lòng nặng trĩu tràn đầy cảm động. Người thay ta cảm ơn hồ cô nương, ta hôm nay là có thể đem hợp quy tắc đồ tốt đưa qua đi. Nữ lý chính chi kỷ còn biểu hiện ở chuyên môn cho hắn xứng cái hiểu biết chữ nghĩa, đem hắn thăm dò quá dự toán quá tình huống, đều rõ ràng ký lục trong danh sách. Này không thể nghi ngờ là đại đại phương tiện hướng đại, hắn chỉ cần mang theo nửa xô nước như nhi ở phòng ốc trong ngoài xem xét, kết luận là sửa đúng xà nhà vẫn là đổi đi, dự tính đại khái phải dùng rất nhiều ít vật liệu gỗ, đem trong thôn sở hữu phòng ốc đô thông kế một lần, cũng chỉ dùng không đến hai ngày. Trong lúc hắn cũng sở thấu thôn này chẳng huống, đồng nhiên phát hiện nhân ra là lương dựa đại thụ hảo thừa lương, hơn nữa giàu có, có môn đạo, hắn tự hồ cũng thấy được chính mình tiền đồ vô hạn. Này đây thống kê xong rồi, liền mang theo tùy tùng như nhi vội vội vàng vàng tìm được hồ mãn. Hơi mỏng sách bị nàng nhận được trong tay, hướng đại thực khẩn trương, lo chính mình nói, cho ta 10 cái giúp đỡ, lại có hai tháng thời gian, ta là có thể đem trong thôn sở hữu xa nhà cửa sổ tất cả đều làm tốt, liền dùng bình thường nhất dương mục là được, trên núi hẳn là liền có. Hồ mãn nghiêm túc nghe hắn lời nói, đem sách để ở thủ hạ, cũng không có xem. Nàng mỉm cười gật đầu. Nói, kim sang dược dùng tốt sao? Làm theo ý mình hướng đại, lại thuốc trị thương đưa lại đây khi cũng đã đem mặt dùng băng gạc bao ở nghe vậy, hắn đột nhiên đối dĩ vãng khó chịu cảm thấy ngượng ngùng. Đã từng, thế giới này làm hắn cảm thấy tuyệt vọng. Lúc này, hắn giật giật miệng, đặc biệt ngượng ngùng cười, cô nương cấp thuốc trị thương, so với ta dĩ vãng dùng bất luận cái gì một loại đều hảo, đa tạng, tại hạ là cái thô bị người. Về sau toàn dựa này thân thủ nghệ báo đáp cô nương. Thí nghiệm còn không có trải qua liền nghĩ báo đáp, có điểm sớm. Mãn cười gật đầu làm người ngồi xuống, bắt đầu lật xem sách. Sách thượng rõ ràng ký lục mỗi nhà chủ hộ, sau đó kỹ cảng tỉ mỉ ký lục này cắt ra là yêu cầu đổi xa nhà, môn cung hoặc là cửa sổ. Nàng đại khái lật xem một chút, trong thôn cùng sở hữu 178 hộ nhân gia, gần 100 hộ nhân gia đều nổi danh trong danh sách. Như vậy chỉ chỉ cần sửa đúng xa nhà, đổi thành cửa sổ chính là một cái đại công trình. Hiện tại loại tình huống này chỉ có thể hơi chút đem phòng dọn dẹp một chút, đại lượng sức lao động thả xuống đến đồng ruộng gian đi. Ai? Rất nhiều kế hoạch đều phải phóng một phóng. Nàng vô cớ thở dài, làm ở đây người, tâm đều đi theo nắm lên. Hướng đại đặc biệt, gắt gao nhìn chằm chằm hồ mãn xem, chờ mong nàng có thể mở miệng làm chính mình lưu lại, đồng thời trong lòng thấp phỏng bất an Bởi vì hiện tại làm sống quá đơn giản, là cái thợ một cơ hồ đều có thể. Đương nhiên biết hắn suy nghĩ cái gì. Hồ mãn từ sách vở phía dưới lấy ra tới một chừng giấy, này mặt trên đồ vật tên là xe đạp, các linh bộ kiện đều có chú thích tranh vẽ, người đem nó dựa theo đồ thượng bản vẽ làm mô hình ra tới, liền có thể lưu lại. Nàng đem giấy đẩy đến bên cạnh bàn duyên, ý bảo hướng lại xem, thu hồi đôi tay chống cảm, người yêu cầu mấy ngày. Bản vẽ họa thực kỹ càng tỉ mỉ, nhưng tổ hợp đến cùng nhau bộ dáng hướng rất có điểm nông, không biết này có chỗ lợi gì, nhưng này cũng không gây trở ngại hắn đem đồ vật làm ra tới, kiên định gật đầu nói, hai ngày, cho ta hai ngày thời gian là được. Hảo! Người đi rồi, hồ mãn rửa vào ghế nết mũi, đối một bên đồ án nói, đi thông chi trong thôn chủ hộ nhóm mở họp làm cho bọn họ ở trong thôn kia phiến đất chống thượng tập hợp, tại đây phía trước đi đem đại bảo nhị bảo gọi tới. nàng làm công địa phương liền ở tây xương phòng đỉnh đầu đắp chính là cỏ tranh tứ phía vách tường loang lổ bóc ra trong phòng liền một trường khâu lên bàn dài trước bàn bày hai thanh ghế gợp trừ lần đó ra lại vô mặt khác cửa sổ phóng ra xuống dưới dương quang đem nàng bao phủ trong đó làm như khoác một tầng kim quang màu tóc trở nên ấm áp mềm mại như điêu khắc giống nhau ít có cảm xúc trên mặt ngũ quan đều nhu hòa không ít chỉ cặp kia trải qua quá thương hải tang điền trầm tĩnh hai trong mắt Lại, nàng vẫn là nàng. Nhị bảo đứng ở trước cửa, hưởng thụ khó gặp thời gian, thẳng đến mãn ngẩng đầu xem hắn, mới đi vào đi. Biết nàng vội thực, nhị bảo cũng không vô nghĩa, đặt mông ngồi ở ghế gặp thượng, hỏi, chuyện gì? Bây giờ còn có nhiều ít bạc. Quản lý tài vụ chuyện này, mãn giao cho thông minh tháo vát nhị bảo. Nhắc tới cái này, nhị bảo liền thở ngắn than dài, mới vừa làm ơn sở thức tha mua sắm mấy túi lương thực, hầu quý hầu quý. dùng gần trăm lượng này nửa tháng tới quang ăn tiêu phí liền có ba trăm lượng nhiều nam hà cùng ta từ quân doanh chung mang đến thưởng bạc cơ hồ là hoa hết thôn dân trong tay tiền bạc tại đây hai năm chung cơ hồ tất cả đều lấy ra tới mua lương hiện tại là thật sự một nghèo hai trắng tuy rằng thai năm qua đi nhưng là cái này mùa hoàng thành không tiếp vẫn là đến mua lương ăn bạc từ chỗ nào ra còn phải bọn họ nghĩ cách hô mãn cười trấn an Trong thôn hiện tại từ trên xuống dưới một lòng, đây là có tiền cũng làm không đến. Rất nhiều chuyện không thể dùng tiền tài tới cân nhắc, người đều tồn tại liền có vô hạn khả năng cùng tiềm lực, xem về sau đi. Nhị bảo gật đầu, trà sát khổ mặt, nói, đem trước kia ngươi những cái đó quý trọng đồ vật đừng rớt, hơn nữa hiện bạc, phỏng trừng còn có, 2.000 nhiều, không đến 3.000 hai đi. Hiện tại thừa bạc cơ hồ đều là từ biên quan thành, mang trong tay đoạt tới. Vàng không liền lúc này tình huống cũng quay vòng không khai. hố mãn không thèm quan tâm nói, đem vài thứ kia tìm kiếm tìm kiếm tiền đều cầm đi đường, có thể nhiều lắm thiếu là nhiều ít. Còn có nàng túi đầu khẽ cười một tiếng, ngươi lợi chút đem trong thôn những cái đó có khả năng phụ nhân tập hợp ở bên nhau, chọn mấy cái có thể khiêng chuyện này người đi đầu nhi, làm các nàng đi trong núi đảo giao dại Hộ vệ đội cũng chọn mấy cái thành thật người, đi theo đi. nghe vậy. Nhị bảo một khuôn mặt khổ đến có thể tích ra nước đắng, bĩu môi nói, như thế nào lại là ta? Quá khó cùng đám kia láo nương nhóm giao tiếp. Đại ca làm gì? Ngươi ca đi theo ta mở họp. Hồ mãn lại hỏi, nhà vệ sinh công cộng kiến hảo sao? Phu cận trong rừng hủ diệp cũng muốn vận trở về. Những việc này sớm tại mấy ngày trước liền chuẩn bị cho tốt, nhị bảo gật đầu, sao rũ xuống mi mắt, giật nhẹ khoe miệng, đối nàng thiên vị đại ca sự tình. Trong lòng còn rất không thoải mái. Trong thôn việc vật đều là giao cho hắn tới làm. Chân chính tới rồi quyết định. Dẫn dắt đại gia đi phía trước đi một bước người thường thường đều là đại bảo. Đây là thật thật tại tại bất công. Đại bảo đam mê đọc sách. Tương lai nhất định phải đi lên con đường làm quan. Trước tiên làm hắn lấy trong thôn sự tình rèn luyện. Không gì đáng trách. Này đó nhị bảo đều minh bạch. Nhưng là ai không nghĩ bị thiên vị đâu. Mọi người đều yên lặng một chút. Hồ man đứng ở trên đài cao. Không nhẹ không nặng nói chỉ làm quanh thân người an tĩnh lại, kia ở cách xa còn ở hi tiếu độ mạng. Đứng ở một bên lưu thợ săn hai mắt trầm xuống, làm hộ vệ đội người lớn tiếng ồn ào lên. Đều yên lặng một chút, yên lặng một chút. Nghe lý chính lời nói, đều nhắm lại miệng. Vài người lôi kéo giọng lớn tiếng ồn ào một vòng, trường hợp thực mau bị khống chế, an tĩnh lại. Đây là sai tiền, giữa một đám hộ vệ đội chỗ tốt. Bị dưới đài mấy trăm đôi mắt nhìn chằm chằm. Hồ mãn buông ra suỷ ở tay háo tay, chạm đến càng thẳng tắp. Nàng thanh thanh giọng nói, hôm nay gọi mọi người tới mở học chủ yếu mục đích, chính là một thổ địa. Lời còn chưa dứt, phía dưới người liền lại sôi trào lên. Đây là mấy trăm khẩu người chờ mong đã lâu. Hồ mãn xua xua tay, ý bảo đại gia an tĩnh. Tà trường lời nói đoạn. Hai qua tuổi sau nhất yêu cầu chính là lương thực, hiện tại có một loại tân cây nông nghiệp, có thể một năm tăng quý sinh trường. Hơn nữa sản lượng cao, thời kỳ sinh trường đoạn, quan trọng nhất, chính là những người khác còn không có bắt đầu loại. Chúng ta là đầu một cái. Nàng một hơi nói tiếp, tân thu hoạch trồng ra có thể điền no bụng là tiếp theo, có thể đem hắn bán ra cái giá tốt mới là mục đích. Các ngươi có thể ngẫm lại, người khác trong đất hoa màu còn không có thành thục, chúng ta đổ vật đã thu hoạch, dành trước một bước bán đi, giá cả vừa phải, có thể làm tất cả mọi người điền no bụng. những người khác vì cái gì không mua. Phía dưới người đối nàng tân tắc vật không hiểu ra sao, nhưng đối nàng họa ra tới bánh nướng lớn đều thực xem trọng Trong đám người vang lên, năm nay liền loại tân tắc vật thanh âm. Một tiếng hai tiếng mười thanh tám thanh, trong đám người hơn phân nửa nhi người đều bị kích đến nhiệt huyết sôi trào. Tất cả đều là thác công lao. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là quy kết với mọi người đối hồ mãn có loại mù quáng tín nhiệm. Đương nhiên, cũng có không như vậy mù quáng. có người lại hỏi tân tác vật là cái gì hô mãn khoai lang đỏ không chờ mọi người mồm năm miệng người hỏi nàng khiến cho đại bảo cùng ra ra đem trước tiên giấu ở một bên đổ vật lấy ra tới lưu thợ săn cũng là biết đến chạy tới hỗ trợ ba người hợp lực đem một cái hình chữ nhật hộp gỗ từ trong một góc nâng ra tới còn chưa đi đến trước mặt mọi người liền nhìn đến tia hộp xanh mơn mẩn miêu theo bọn họ bước chân run rẩy Kia hài bàn tay đại diệp lớn lên đặc biệt giống rau chân vịt. Đây là kia gì khoai lang đỏ a Có chút người còn không quá tin. Tuy ý bọn họ đem chứng kiến thức quá đổ vật đều đoán một lần. Hồ mãn đem khoai lang đỏ khủng bố sản lượng, chung quy chung củ một chút, tiến vào hôm nay hội nghị chính đề Trong thôn thổ địa, mãi cho đến hôm nay còn không có phân đến các gia các hộ trong tay, chính là vì khoai lang đỏ chuyện này. Nàng dưng một chút, nước mắt càn quét một vòng, quả nhiên, Mọi người đều bị hấp dẫn. Nàng tiếp theo, khoai lang đỏ diện tích gieo trồng, trừ bỏ nhà mình ăn cũng tránh không được mấy cái tiền nhi. Muốn loại, ít nhất loại trăm mẫu, thu hoạch lúc sau bổi ta phụ trách, kiếm lời đại gia phân. Các ngươi ai nguyện ý, liền bắt tay dơ lên. Thôn trang này mà bao gồm phòng tất cả đều ở hồ mãn danh nghĩa, nàng ở không có tới đến nơi đây phía trước, liền cùng chúng thôn dân minh sắc rằng quá, phòng, ai ở chính là ai. Thổ địa lấy thuê hình thức phân phát đến cá nhân trong tay, mỗi năm đem thu vào tam thành giao cấp hồ gia. Này tam thành chung bao gồm công lương, hồ gia thu thuê, đem từ bọn họ cầm tam thành, đem toàn thôn công lương số định mức nộp lên cấp triều đình. Như vậy tính số giới, hồ gia trong tay cũng không dư thừa cái gì. Như vậy thuê hình thức không phải đồng lửa, mà là mãn 10 năm lúc sau thổ địa liền về bọn họ sở hưu, khuôn sáo đều là ký hiệp nghị. mọi người đối hồ ra trừ bỏ cảm kích còn có kính nghệ đặc biệt là ở gieo trồng khoai lang đỏ sự tình thượng hồ ra hoàn toàn có năng lực cũng có kia phân uy nghi có thể trong thôn thổ địa đều loại thượng cái gọi là khoai lang đỏ nhưng hồ mãn không có nàng đem cơ hội đặt tới mọi người trước mặt làm cho bọn họ tự hành lựa chọn dính lên ích lợi mỗi người não đều xoay chuyển thực mau toàn bộ hộ vệ đội đều giơ lên tay chậm rãi càng nhiều người đem tay giơ lên Mỗi cái dơ lên tay người đều đại biểu một gia đình, đại biểu đối hồ mãn tín nhiệm. Nàng cảm khái, vui mừng, cực khổ cùng cha tấn làm mọi người càng thêm đoàn kết. Không muốn gieo trồng khoai lang đỏ, cũng có thể một khối thương lượng thương lượng muốn loại cái gì, sau đó đem kết quả nói cho ta, trong thôn phái người đi mua loại. Hồ mãn đơn giản đem kết cục công đạo vài câu, lưu lại không gian cấp mọi người nghị luận. Tới rồi ban đêm, không tham dự gieo trồng người danh sách liền nằm trên giấy. Bãi ở hồ đầy mặt trước. Nàng uống canh, chiều đơn thượng nhìn lướt qua. Úa mặt trên đặc biệt quen thuộc tên, khiến cho nàng chú ý, buông canh chén, lao đem miệng, nàng đem danh sách nhìn kỹ một hồi. Hồ mãn ngồi đối diện ăn cơm nhân đạo, nhị thúc tam thúc đều không muốn gieo trồng khoai lang đỏ. Thành! Hồ lao cha đem đũa quăng ngã, phẫn nộ nói, ta đi tìm bọn họ. Hai cái thân thúc thúc, một cái đều không cho mặt, nói rõ chính là không hài lòng hồ mãn. Không biết còn tưởng rằng bọn họ bị ngược đãi đâu. Đây là cố ý, hồ lao cha có thể nào không khí. Bạch thị sắc mặt trầm hạ tới, không ngăn đón. Cha ngươi đừng đi hồ mãn ngăn trở muốn theo sau hồ xuyên. Nàng chính mình đuổi theo ra đi, giữ chặt nhị bảo dặn dò, không cần đi theo đi vào, đừng làm cho bọn họ khí ra ra là được. Nhị bảo nhìn liếc mắt một cái nổi giận đùng đùng đi xa hồ lao cha, nhanh hơn ngự tốc hỏi, người không ngăn cản. Hồ mãn mắt trợn trắng, khinh thường nói, ta vì cái gì muốn cản. Tương lai nhị thuốc tam thuốc đỏ mắt hối hận, còn muốn phản quá mức tới oán ta không khuyên bọn họ. Hiện tại ra ra đi khuyên, lấy bọn họ tính khẳng định đem lời nói tuyệt, đến lúc đó đang ép bức, ta không cho mặt ai có chuyện. Lợi hại, lợi hại nhị bảo cười vài câu liền chạy tới đổi kịp. Phùng hai cái ngày đêm làm được đồ vật, đặt ở hồ đầy mặt trước, hướng đại bất an ngồi ở ghế. Trong lồng ngực kia viên hồng tâm khi thì nhảy lên như thỏ chạy, khi thì nửa điếu, như trong giếng thùng nước. Sao một cái bất ổn lợi hại? Phùng hai cái ngày đêm làm được đồ vật, đặt ở hồ đầy mặt trước, hướng đại bất an ngồi ở ghế. Trong lồng ngực kia viên hồng tâm khi thì nhảy lên như thỏ chạy, khi thì nửa điếu, như trong giếng thùng nước. Sao một cái bất ổn lợi hại? Hắn ở trong thôn tìm tốt nhất vật liệu gỗ, đánh bóng điêu khắc, lan lộn mấy cái qua lại dò hỏi hồ mãn rất nhiều thứ. Mới hiểu được xe đạp thượng linh kiện, là muốn từng bước từng bước làm ra tới, lúc sau tiến hành đua trang. Khó nhất không phải xe liên, cũng không phải liên tiếp chân đặng bên trong cơ quát, mà là bánh răng, này yêu cầu cực kỳ khắc nhiệt độ chính xác, mới có thể làm xe liên ở bánh răng thượng chuyển động. Trời biết, hắn không ngủ không nghỉ đôi mắt đều nhìn mù mới làm ra tới. Nhưng không thể không chính là, hắn thực hưng phấn, ngay từ đầu không biết xe đạp là đang làm gì. Thẳng đến phát hiện những cái đó bánh răng cùng xe liên sử dụng, mới kinh ngạc phát hiện cái này mô hình là thay đi bộ công cụ, chỉ cần hai chân dùng sức đặng, sau bánh xe là có thể kéo toàn bộ xe hành động. Loại này xe làm ra tới lúc sau chỉ cần bảo dưỡng, mà không cần giống trâu ngựa như vậy nuôi nấng. Cũng không biết thứ này làm ra tới phải dùng cái gì tài liệu, giá bao nhiêu. Nay thật đúng là điêu luyện sắc xảo lại kỳ tư diệu tưởng. Hướng đại rất muốn biết. Trước mắt cái này như truyền kỳ giống nhau tồn tại nữ hài, trong óc đến tuột cùng có bao nhiêu kinh thiên hãi tục ý tưởng. Cùng hắn giống nhau, hồ mãn cũng ở kinh ngạc với cổ đại thủ công nghiệp năng lực. Trên bàn bãi mô hình cùng tranh vẽ thượng giống nhau như lúc, đương nhiên, trừ bỏ nhan sắc. nay chiếc mô hình xe đạp là thuần mục nhan sắc, lớn đến thân xe, đến bánh xe khích phùng đều bị mài rua khéo đưa đẩy, nàng nhìn thoáng qua liền thích, chẳng những thích hướng đại tay nghề. hơn nữa phi thường thích này chiếc xe đạp quỷ biết dựa hai cái đùi đi đường là cỡ nào chỉ hoãn công phu nàng hai ngón tay méo xe đặng chuyển động một chất bánh răng liền cố định ở xe đạng bên chuyển động gian kéo xe liên sau bánh xe đi theo bị kéo theo mô hình di động hướng đại trái tim phát ra ra kiêu ngạo hắn dám khẳng định trên thế giới này chính mình là cái thứ nhất làm ra xe đạp người không chừng tương lai có thể trở thành đồ gỗ giới truyền kỳ hắn nghĩ đến chính cao hứng hồ mãn đem một phần hiệp nghị đẩy đến hắn trước mặt hắn cũng không phát hiện lẳng lặng mà đợi trong chốc lát mãn mới nhắc nhở nói trong đó một phần là toàn thôn người đều thiêm quá thổ địa phong ốc hiệp nghị ký lúc sau ngươi lại hồ ra trang liền có chồng chọn cùng cư chú quyền một khác phân là thuê hợp đồng trong thôn có sống muốn làm thời điểm cho ngươi ấn thiên tính tiền nàng gõ gõ bản trọng điểm nhắc nhở tâm hoa nổ phóng hướng đại bên trong có bảo mật điều lệ Ta làm ngươi làm bất luận cái gì một kiện đồ vật không trải qua ta đồng ý truyền bá đi ra ngoài, ngươi là muốn ăn lao cơm. Đâu đầu rót một chậu nước lạnh, hướng đại lập tức bình tĩnh lại, nửa bên hòa nhã thượng treo đầy đứng đắn Trong lòng thực minh bạch, liền tính năm đó là sư phó của hắn ở cường thịnh thời kỳ, cũng không có gặp được quá tốt như vậy chủ gia. Hướng đại nháy mắt liền làm ra quyết định. Hắn hướng lên trời dựng thẳng lên ba con chỉ, thê chẳng nói, ta hướng đại thề với trời. Nếu ta bán đứng hồ cô nương làm hạ có tổn hại hồ cô nương ích lợi sự tình, khiến cho ta không chết tử tế được, trời đánh ngũ lôi hoành Có thể phát hạ như vậy trọng thể, có thể thấy được này tâm. Hồ đây mặt thượng nghiêm túc biểu tình hoàn toàn hòa hoãn xuống dưới, chỉ điểm hướng đại nhận toàn trên hợp đồng tự, ký ước. Làm hắn phản hồi phủ thành đi tiếp người nhà, hơn nữa có quen thuộc thợ thủ công cũng có thể mang đến. Người vừa đi, hồ mãn liền cầm mô hình. Làm ra gian mãi mãi trước hiếm lạ trong chốc lát. Ngọn ý nhi này nếu là toàn dùng thiết làm ra tới phí không ít tiền đi. Hồ lao cha một bên nhi hiếm lạ này thưởng thức, một bên nhi tấm tắc thở dài. Hồ mãn lắc đầu, tay lái, tỏa đều có thể dùng đầu gỗ thay thế. Chỉnh thể giàn giáo là trống rỗng, chỉ có xe liên cùng bánh răng tương đối lao lực. Đại khái tính số dưới, cũng chính là mua nửa đầu như giá cả. Ai u bạch thị một cái tắt chụp ở trên đùi. đau lòng nói kia còn không quý Như có thể cay ruộng nó có khả năng gì nha ha ha ha hồ mãn cười không được nó thú vị báy thứ gì thú vị nhị bảo người tương lai thanh tới trước kinh ngạc cảm thán một phen sau nhị bảo nhìn về phía hồ mãn ánh mắt thay đổi lại biến cuối cùng trở về với bình tĩnh hắn càng biết xe đạp giá trị ở ở nông thôn phát huy không được chỉ có phóng tới càng phồn vinh địa phương mới có thể mang đến lớn nhất tích lợi Một cái đồ vật mới mẻ đồng thời còn mang đến nhanh và tiện, đây là nó giá trị. Hắn ý tưởng cùng hồ mãn không như mà hợp. ngươi mang theo đồ vật đi tìm sở thức tha, thỉnh nàng hỗ trợ làm quân doanh thợ rèn làm ra tới mấy chiếc. Hồ mãn chắc chắn nói, nàng sẽ không cự tuyệt. Sở thức tha ở các phương diện đều là cái khôn khéo chủ nhân. ngươi nọ chẳng những có tiền, còn có người, động động miệng là có thể đem sự tình hoàn thành, nàng như thế nào bỏ qua thương cơ. Đến nỗi xe đạp thuộc sở hữu quyền, kiến thức quá văn minh thế giới cực độ tiên tiến hồ mãn, thật đúng là liền không quá để ý, càng vui cầm tiền, làm cái kia sau lưng người. Nhị bảo cảm giác được thật sâu đáng tiếc, nhưng cũng có thể suy nghĩ cẩn thận, hiện tại không có sức người sức của, rất nhiều chuyện đều đặc biệt phiền thoái, đem xe đạp chế tạo phương pháp nắm ở trong tay vô dụng, giao cho người khác, tiết lộ là chuyện sớm hay muộn nhi, không bằng từ lúc bắt đầu liền cầm bạc làm việc khác. nhị bảo mang theo mô hình đuổi tới quân doanh thời điểm nên đón hắn chính là đã sớm được đến tin tức kinh chập. mấy ngày không thấy hắn phát giác kinh chập này càng thêm cường tráng một thân nhung trang càng là sấn đến hắn vai rộng eo tế chân trường đã từng gây yếu gương mặt đầy đặt lên nhưng ngũ quan lại càng thêm lập thể đao khắc giống nhau kiên quyết sâu xa trong ánh mắt đựng đầy quần cuộn biển sao nhìn qua khi kêu ánh mắt cấp nhị bảo một loại bị bao phủ cảm giác liền chính ngươi sao Kinh Chập hỏi đứng đắn, kỳ thật trong lòng có điểm kích động, trong giây lát nhìn đến cùng hồ mãn giống nhau như đúc mặt, hắn không có biện pháp tuyệt đối bình tĩnh. Tâm tình của hắn tựa như trên mặt nước gọn sóng, một vòng một vòng đẩy ra chính là kích động, bình tĩnh sau đều là thất vọng. Đúng vậy Nhị Bảo cười rộ lên, tưởng thử hắn một chút, cố ý thả chậm ngữ tốc, gần nhất tỉ tỉ. Mãn làm sao vậy? Kinh Chập vừa nghe liền nóng nảy, tiến lên một bước, hơi cúi đầu, ánh mắt cơ hồ mang theo nhìn gần. Nhị bảo thực xác định, chính mình nếu là ra một câu tỉ tỉ có cái gì không tốt, thứ này có thể chạy như bay trở về. Ha ha, tỉ tỉ gần nhất có điểm vội, cho nên làm ta lại đây, nhìn xem ngươi, thuận tiện xử lý chút việc nhi. Nhị bảo cười ha ha đem nói xong, kinh trập trong lòng dao động cũng bị thất vọng vớt phẳng. Biên nghe nhị bảo giảng giải, biên xem đồ cùng mô hình, sở thức tha đại khái rõ ràng đây là cái thứ gì. Nàng ngâng chung trà lên, nhấp mấy khẩu. nói các ngươi đối cái này xe đạp có tính toán gì không sở dĩ các ngươi là bởi vì nhị bảo có thể ảnh hưởng hồ mãn quyết định đổi mà nói chi giảng thông nhị bảo hồ mãn bên kia trên cơ bản liền không thành vấn đề ở trình độ nhất định thượng nhị bảo kế thừa hồ mãn quang côn tính cách hắn cười tủng tỉm thật thành nói ngươi nếu là có hứng thú liền đưa ngươi không có hứng thú liền bán cho người khác đổi điểm bạc hoa hoa này một đưa một mua làm sở thức tha cười rộ lên đừng tìm người khác bán cho ta nhị bảo cũng không giả ngu tùy ý gật đầu một cái nói tiết thành ngươi xem cấp đi ai sẽ tùy thân mang theo đại lượng ngân phiếu sở thức tha đem bản vẽ tùy ý để ở chén trà hạ thiện giải nhân y nói hôm nào đồ vật làm tốt liền bạc cùng nhau đưa qua đi Tổng muốn ở đồ vật làm ra tới lúc sau chân chân thật thật nhìn đến nó giá trị mới hảo định giá nhị bảo nói lời cảm tạ Khởi khắc sự, quân doanh có hay không phế liệu. Chúng ta muốn đi một chuyến núi lớn, yêu cầu vài món tiện tay đồ vật. Thời cuộc dung chuyển, có quan hệ thiết đồ vật quản chế thật sự nghiêm, liền đại phê lượng mua sắm sẻng rào che loại này nông cụ, cũng đến đi quan phủ khai chứng minh, hơn nữa yêu cầu chờ. Hồ gia trang tàn lưu đồ vật cũng không nhiều, đây cũng là không thể chậm chạp khai loại nguyên nhân. Nhưng mà đối với quân doanh này đó việc vật vánh, sở thức tha cũng không phải thập phần hiểu biết. Nàng sờ sờ chóp mũi, nhìn về phía một bên bảng thính kinh trợp, ngươi biết thiết doanh sự sao? Dân gian đối thiết quản chế nghiêm, quân doanh chỉ biết càng nghiêm. trầm tư kinh trợp gật đầu, nói, thiết doanh cách một đoạn thời gian liền sẽ đem hư hao vũ khí về lò nấu lại, muốn một đám tàn phá vũ khí, hẳn là không khó. Đương nhiên rồi, cái này không khó, là đối sở thước tha tới. Tại đây loại sự tình thượng nàng cũng không chối tử, tự mình đi. Quân doanh... Người ngoài không thể tùy ý đi lại, Kinh Trập bồi nhị bảo ngồi, quan tâm nói, trong thôn sự tình thế nào? Quá mấy ngày ta là có thể trở về một chuyến. Có tỷ tỷ ở, chuyện gì có thể khó được trụ nàng nha. Nhị bảo lời này thời điểm, Kinh Trập cũng đi theo đầy mặt đều rào rạt ra kiêu ngạo. Hắn dặn dò nói, có cái gì giải quyết không được sự tình liền cùng ta gửi thư Kinh Trập đầu ngón tay nhặt lên bên hông treo ngọc bội, nhẹ nhàng nuốt ve, rũ xuống mi mắt lý ra sự tỉnh có động tĩnh gì sao nhị bảo trợt nghĩ đến tào thanh trong mắt đựng đầy lành lạnh tức giận hắn nói một chốc lý ra cũng sẽ không có động tĩnh gì có việc ta sẽ thông chi ngươi kinh chập mặt mày cuốn quanh lệ khí ở ngẩng đầu gian trợt tiêu tán hắn rụt rè thử nói lý hiển không ở xuất hiện quá sao không có nhị bảo thân sắc phức tạp nói tương giao mười mấy năm nhà chúng ta nhiều chịu hắn trợ rút, cứ như vậy tan dã trong không vui lòng ta rất hụt hẫng nhi Thiếu hắn quá nhiều. Như vậy thâm trình tự tâm lý trình bày, hắn buồn không nên cùng kinh chập, nhưng hắn cảm giác được kinh chập đối lý hiển ôm có định ý, nhịn không được vì hắn biện bạch hai câu. Kinh chập lạnh trên mặt rất khó nhìn ra cái gì cảm xúc, chỉ là nghe hắn chi ngôn, vuốt ve ngọc bội tay bỗng dưng tạm dừng hạ. Hắn nhàn nhạt nói, còn nhân tình loại sự tình này không nên từ tỉ tỉ một người làm, chúng ta có cơ hội cũng chắc chắn tri ân báo đáp. Hắn một câu. Đem hổ mãn đối lý hiển bất đồng toàn đánh thành tri ân báo đáp. Nhị bảo nghĩ nghĩ, cảm thấy hắn lời này có điểm thật xấu, tựa hồ cũng có chút nhi đạo lý. Mãn tâm tư không ai đoán được là được. Sở thức tha làm người ở thiết doanh thu thập một đống phế liệu, trang một con ngựa xe, có binh lính đánh xe, liên quan nhị bảo một khối đưa trở về. Nhìn ngựa xe đi xa, sở thức tha quay đầu lại, liền thấy kinh chập trong tay dẫn theo một cái tay mải. Lấy cái gì? kinh chập ánh mắt đặt ở tay loại thượng đem nó nhắc tới tới ôm vào trong ngực đây là loại mãi, mãi cho ta làm bộ đồ mới nhị ca mang đến ha sở thức tha cười rộ lên ngươi đối hồ ra nhưng thật ra thật sự thân cận hồ bảo lộc tuổi tắc nhìn so ngươi nhiều như thế nào còn gọi hắn nhị ca kinh chập thập phần không thông suốt đáp lời nhị ca chính là nhị ca đây là ở nhà xếp hạng ta là sao lại đi nhớ tới thân phận của hắn sở thức tha cắn cắn khỏe môi vẫn là hỏi Thật sự không cần ta giúp ngươi tìm kiếm thân thế sao? Nay đã không phải lần đầu tiên đề cập, liền tính là có quan hệ chính mình thân thế, Kinh Chập vẫn là lãnh đạo, trước sau như một lắc đầu, ta nếu họ hồ, hồ ra chính là nhà của ta. Sở thức tha thất vọng hơi hơi đô khởi môi đỏ, nhà bọn họ tuy hảo, nhưng cũng không có hảo đến làm người không đi truy tìm căn nguyên đi. Ngươi không hiểu. Vậy ngươi giảng cho ta nghe a. Ta không nghĩ. Kinh Chập cùng nàng cáo từ một tiếng. phải đi. Bị sở thức tha gọi lại. Nàng nói, quá mấy ngày ngươi có hai ngày nghỉ tắm gội, tính toán đi chỗ nào. Khó được kỳ nghỉ, kinh chập nhạt nhẽo trên mặt mang theo điểm nhi ấm áp, quay đầu lại, ta về nhà. Sở thức tha liền biết sẽ như vậy, đối với hắn dần dần cao lớn bóng dáng hô, ta cùng ngươi cùng nhau. Ở nàng nhìn không thấy địa phương, kinh chập trên mặt treo một tầng sương lạnh. quân doanh đồn đãi vớ vẩn càng nhiều, sở thức tha liền càng tùy ý. Nàng thối tha đối tượng chẳng những có hắn, còn có người khác. Kinh chập trước kia còn có thể xem hiểu nàng, hiện tại hoàn toàn không thể. Rất nhiều người sau lưng đều ở nàng phóng đãng lưu tại quân doanh không chịu đi chính là vì xem nam nhân. Nhưng hắn có thể phát hiện đến sự tình đều không phải là như thế, nhưng cự tuyệt thâm tưởng. Tận khả năng rời xa, chính là cùng tồn tại doanh trướng tựa hồ có chút ném không xong ý tứ, mấy độ đều khuyên nàng rời đi, nhưng nàng trầm mặc không nói. trên mặt biểu tình là treo ở huyền mai biên khát vọng bị cứu vớt chờ đợi cùng tuyệt vọng tựa hồ chỉ cần chính mình rỗi tay kéo một phen nàng là có thể được đến cứu rỗi cái kia cứu rỗi đáp án liền phải ở kinh chập trong lòng chui từ dưới đất lên mà ra hắn lựa chọn sẽ chỉ là một chân dấm đi xuống làm cái kia khát vọng bị cứu vớt người chết thấu. nay đây mấy ngày sau hắn làm người cấp sở thức tha mang lời nhắn báo cho nàng chính mình trước tiên đi rồi kinh chập ngày về đã sớm định ra người trong nhà đều đang đợi hắn hắn trước tiên nửa đêm trở về làm người vừa mừng vừa sợ bạch thị giữ chặt người sở trường khăn cho hắn lau mình thượng hà khí trong miệng một liên thanh oán giận ngươi này ngốc hài, hơn phân nửa muộn rồi như thế nào liền chạy về tới đâu kém này nửa ngày nha trên đường hắc cô lung đông khái chạm vào nhiều không tốt lần sau không thể như vậy a hảo kinh chập hai bên khỏe miệng đều nhếch lên tới Tâm tình không phải giống nhau sung sướng, quay đầu khắp nơi xem xét, trong phòng chỉ có Bạch thị, Hồ lao cha, đại bảo, nhị bảo thân ảnh. Xem hắn bộ dáng này, Bạch thị cười ở hắn trên lưng chụp một chút, "Đừng xem xét, ngươi tỷ bị bệnh, không làm nàng ra tới." Nàng lời còn chưa dứt, Hồ Mãn vẫn là khoác quần áo ra tới, nàng ủy ở cạnh cửa, chậm rãi cười nói, "Ngươi đã trở lại, không phải tốt ngày mai sao?" Nghe nàng bị bệnh thời điểm, kinh chợp trong lòng nghẹn khẩu khí. không thể đi lên hạ không tới lúc này đi theo nàng chậm rãi cười này ở quân doanh không có việc gì liền trước tiên đã trở lại ngươi như thế nào bị bệnh bệnh gì dùng dược sao khu mãn khụ này xua xua tay nói không có việc gì chính là được phong hàn có chút nóng lên ngủ một giấc thì tốt rồi nàng nghiêng đầu hướng ngoài cửa nhìn một chút mỗi ngày còn đen nghỉ nghịt ánh trăng cao khoải giấc kinh chập này kỳ cục cái này điểm nhi trở về Trên đường còn như vậy hát. Hồ Mãn thói quen tính cửa mắng. Về sau không cần ở ban đêm đi đường. Mặc kệ là ở đâu. Ban đêm đi đường đều không an toàn. Hành quân trung càng là tối kỵ. Là kinh chập trung khí mười phần ứng này. Sống lưng đĩnh thẳng tắp. Một mọi người đều ở. Hồ Mãn còn như vậy nghiêm túc. Chọc đến bạch thị hoán trách nói. Ở chính mình trong nhà ngươi cũng đừng hơn cái này hơn cái kia. Kinh chập vừa trở về còn không có xuyến khẩu khí đâu. Hài rời nhà lâu như vậy. Tưởng sớm một chút trở về làm sao vậy? Ngươi mau trở về tiếp theo ngủ đi. Kinh chập thanh rút đỡ một câu, tỉ tỉ đối, ta về sau không như vậy? Đừng gì đều nghe nàng bạch thị cười hủy đi cháu gái đài. Mãn nhún nhún vai, tỏ vẻ chính mình cũng thực bất đắc dĩ. Nàng bị mãi mãi thúc giục trở về phòng đi, bởi vì bị bệnh, bạch thị vì phương tiện chiếu cô phi đem người lộng tới chính mình phòng tới không thể. nay đây mãn chuyển cái thân liền tiến vào bên trong phòng. Bên ngoài nói thanh rõ ràng chuyển tới trong hai. Nhị bảo tiến vào đem kinh chập gọi vào chính mình phòng đi. Bạch thị liền đi nhà bếp đem lửa đốt lên, thiêu nước ấm, lại đơn giản ngon miệng làm điểm nhiệt món canh, sợ ủy khuất kinh chập, cố ý đem thu hồi tới trứng gà lấy ra tới. Nhiệt năng cơm phong tới trong tay khi, kinh chập mới thật thật giác chính mình là có bao nhiêu lỗ mãng, một đại gia người bởi vì hắn thiên không lượng liền lên bận việc. Ngồi ở trong phòng còn có thể nghe thấy ra ra ở bên ngoài phách xài thanh âm. Một bữa cơm, ăn hắn lại ấm áp, lại khổ sở. Nam ở mềm mại trên giường, kinh chập đột nhiên tâm sinh buồn ngủ, nhắm chặt mi mắt, hơi hơi vang lên tiếng ấy. Vừa cảm giác lên thần thanh khí sảng, chỉ là sớm đã mặt trời lên cao. Hắn tông cửa xuống ra, trói mắt dương quang chiếu đôi mắt quơ quơ, dương mắt liền thấy có mấy người đi vào trong viện tới, hắn chưa từng gặp qua. Trong đó một người còn giá quả trượng, mấy người trên người đều mang theo cổ tà khí. Ra ra, bọn họ là ai? Kinh chập triển chạy bộ đến hồ Lao Cha trước mặt, tiếp nhận hắn trong tay phá sẻng, quấy trên mặt đất đất đen, động hai sạng, liền phát hiện đây là rừng rậm hủ diệp, hắn ngẩng đầu nhìn về phía hồ Lao Cha. Cùng hướng đại bọn họ chào hỏi qua hồ Lao Cha, ngược lại đối hắn từ ái cười này, giải thích, bọn họ là từ phủ thành thỉnh trở về thợ thủ công. Về sau liền ở chúng ta trong thôn đặt chân Hắn hơi ru đầu, nhấc chân ở đất đen thượng giấm hai hạ, ngươi tỉ rừng rậm hủ diệp có thể sử dụng tới làm phi, ở trong viện ẩu mấy ngày là có thể giải đến trong đất. Hiện tại đang ở phiên thổ, chuẩn bị gieo giống. Hắn đơn giản đem trong thôn tình huống cùng kinh chập. từ ở núi rừng cùng dã thú làm bạn kinh chập, đối chồng trọt kia bộ một chút ít cũng không hiểu, chỉ nghiêm túc nghe, thường thường gật đầu phụ họa Bọn họ chính lời nói. hồ man khoác kiện quần áo trong lòng ngực ôm cái nước gấm vại từ nhà chính ra tới nàng đối với chờ ở nhà chính cửa hướng hơn người gật gật đầu nhìn vài lần kinh trợp liền mang theo người đi tây xương phòng làm công kinh trợp đem ánh mắt thu hồi tới thuộc hạ vội vàng việc chi này lô thai nghe bọn hắn lời nói hồ mãn ngồi ở nàng kia trương đơn sơ bàn làm việc mặt sau tuy ý dựa vào lưng ghế giãn ra thân thể nâng nâng cằm ý bảo hướng đại bọn họ ngồi xuống mấy ngày trước Nàng làm hướng đại trở về mang người nhà tới định cư, hắn chẳng những đi trở về, lại còn có mang đến không ít người, trong đó một cái giá đơn quải, ông quần trống rông hấp dẫn nàng ánh mắt, dư quang chỉ nhìn lướt qua lại đem tầm mắt phóng tới hướng đại trên người. Nàng nói, làm người ngồi xuống đi, đứng lời nói không có phương tiện. Mới tới vài người đều có chút câu nệ, hướng đại ý bảo bọn họ mới tâm ngồi xuống. Hô mãn nghẹt mũi đến lợi hại, lời nói thời điểm cũng mềm như bông. Nàng thanh thanh ám ách giọng nói, đều trước đơn giản một chút chính mình sẽ cái gì, nếu có thể nói quản gia thế bối cảnh cũng một chút. Quẹ chân lô mới vừa là bọn họ đầu nhi, cũng là số tuổi lớn nhất. Nghe vậy lập tức từ ghế đứng lên, hắn một cái no kinh năm tháng đại hán, đối với một cái cô nương không co khinh miệt, ngược lại có chút câu nệ, bởi vì tại đây phía trước, hắn đã từ hướng miệng rộng nghe được có quan hệ hồ mãn sự, hiện nay vừa thấy, quả nhiên như thế. Cô nương này như chân trời treo cao minh nguyệt, yêu cầu nhìn lên xem nàng lóa mắt lãnh lệ, cùng thánh khiết. Nếu là biết chính mình nhạt nhẽo tính cách bị so sánh cả ngày biên minh nguyệt, hồ mãn chỉ sợ muốn cười phá cái bụng. Lỗ mới vừa đứng ở bàn làm việc trước, nửa cúi đầu, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm ngầm hố, nói, người tên là Lỗ Cương, là Mai huyện Bạch thôn người, cùng người trong thôn chạy nạn đến nơi đây, đường xá qua xa, không muốn phản hồi liền để lại. Trước kia là danh đồ tể, lại thêm làm hỉ yến tăng yến, nghe hướng đại các ngươi trong thôn muốn làm mấy bàn yến hội, liền ra mặt giày lại đây thảo khẩu cơm ăn. Mai huyện ở Bách Việt nhất phía nam, khoảng cách biên quan phụ cận có gần 1.000 km, người này chạy xa như vậy đi vào nơi này, thật chỉ cần chính là vì chạy nạn. Hô mãn gật gật đầu, trên mặt không có gì biểu tình, cũng không có hỏi nhiều, đều tiếp theo cái. Tổng cộng bốn người, trừ bỏ lỗ cương. Bọn họ chung có hai cái thợ ngoa trưởng kỳ bán cu ly, còn có một cái là bán kim chỉ phiến. Tổng thể tới chỉ có thể về cùng sức lao động kia một loại, không có gì đại tác dụng. Hồ mãng nghe bọn hắn xong lúc sau, mở ra nước gấm vại phùng uống một ngụm, phương diện này cũng không phải cái gì khác, mà là canh gừng. Nàng lại đem vải ôm hồi trong lòng lực, có chút mệt mỏi nói, chúng ta trong thôn quy củ nghĩ đến hướng đại cũng cùng các ngươi qua, nếu hắn đã đem các ngươi mang lại đây. cũng không cho các ngươi đến không. Chiếu quý củ, sức lao động ở trong thôn làm việc một ngày năm văn, quản một bữa cơm, trong thôn ban đêm là không lưu người, các ngươi suy xét một chút. Yêm nguyện ý, yêm nguyện ý phiến tiến lên một bước, không chút suy nghĩ liền đáp ứng rồi. hắn buồn không có gì bản lĩnh, có thể lao khẩu cơm ăn cũng đã là hy vọng xa vời, huống hồ còn một ngày có năm văn tiền, đến nỗi trụ chỗ nào, tùy tiện tìm một chỗ hoa một đêm chính là... Khác hai cái thợ ngoá khó tránh khỏi liền có chút thất vọng, nhưng cũng chưa từng có nhiều tự hỏi, theo sát đáp ứng. Chỉ có lô cương, bởi vì chặt đứt một chân căn bản không tính là sức lao động, mà yên lặng gục đầu xuống. Nhưng tưởng tượng đến còn ở trong thành dân chạy nạn doanh gào khóc đòi ăn hải cùng tức phụ. Hán tinh thần rung lên, nghĩ vô luận như thế nào cũng thử một lần, liền chống quải sai thân đi tới. Tái nhật phát hoàng trên mặt nhân kích động mà nổi lên đỏ ửng, liên thanh. Chỉ cần cô nương có thể quản khẩu cơm ăn, về sau ta lô mới vừa mệnh đều là ngài, ta một nhà lão đều ở trông cậy vào ta, cô nương, chẳng sợ một ngày chỉ cấp hai cái bánh ngô đều được. Làm ta lưu lại đi. Ngoài phòng, vẫn luôn đang nghe động tinh kinh chập lược hạ sẻng, bước nhanh đi vào tới, hắn mây đen răng đầy trên mặt lạnh lùng đến làm người lui bước tam xá, sắc bén đến bất cận nhân tình. Kinh chập đứng ở trước cửa tre khuất ánh mặt trời, lạnh lùng nói. Trong thôn không phải các ngươi có thể dương oai địa phương, bước vào tới liền phải thủ quy củ, lại hô to kêu liền thỉnh các ngươi rời đi. hắn đại áo bông phía dưới bọc hắc hồng giao nhau nhung trang, không cần quá chói mắt. Ở đây đều là bị quan binh ức hiếp quá người, liếc mắt một cái liền nhận ra được an mặc này một thân gia người là cái gì thân phận. Vài người mặt tức khắc liền trắng, lỗ mới vừa banh thẳng thân ý đồ giải thích, nhưng tựa hồ căn bản là không thể nào khởi, hắn chỉ là lời nói lớn tiếng điểm. Còn đến không được hô to kêu chính tự. Bọn họ chính khẩn trương, hô mãn phát ra một tiếng cười khẽ. Tâm, hiện tại quan binh thanh danh thật là xú đến lạn đường cái. Nàng giật giật thân, thật sự là không nghĩ đứng lên, liền lười khang lười điều nói, kinh chập đừng hù dọa bọn họ, tiến vào một khối nghe một chút đi. Kinh chập lập tức thu vẻ mặt sắc khí, thuận theo đi vào tới bối sao xuống tay đứng ở đầy người sau, mũi vừa kéo, đã nghe tới rồi nhàn nhạt dược vị nhi. Lúc này hắn khí chàng lại bình thản đến cực điểm, trước sau biến hóa khác nhau như hai người. dám ba câu bị hù dọa một đốn lô mới vừa bọn họ khó khăn lắm thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng đối với thôn trang này, lại nhiều một tầng kính sợ. Đều suy nghĩ, có quan binh trang, ai cũng không dám khi dễ đi. Trách không được, bọn họ như vậy tùy ý mời chào người xứ khác. Hướng đại cương mặt đông cứng giải thích, bọn họ mấy cái đều không phải có ý xấu chàng người, nhất thời mạo phạm. Còn thỉnh vị này, quan gia, không cần cùng mọi người chấp nhận Không cần khẩn trương, chỉ cần kiên định có khả năng, tùy tiện đi nơi nào đều có người hoan nghênh các ngươi hổ mãn thân hòa chấn ăn này, thấy bọn họ không có gì thả lỏng phản ứng, liền tiếp theo chính sự, lô mới vừa đúng không? Bị điểm danh, lô mới vừa có chút nản lòng thoái trí nhìn về phía nàng. Chỉ nghe nàng nói, ngươi nếu là tưởng lưu lại nói, điều kiện cùng bọn hắn giống nhau, có thể suy xét suy xét. Rốt cuộc như vậy điều kiện ở nàng xem ra cùng bạch làm không có gì khác nhau. Liều ánh hoa tươi lại một thôn, đại khái chính là lỗ mới vừa hiện tại kinh hỉ đan sen cảm giác đi. Vài người càng thêm thành khẩn biểu đạt lòng biết ơn cùng chịu khổ nhọc tinh thần. Lúc sau đi theo hướng đại đi ra ngoài. Kinh chập có chút tò mò hỏi, muốn tìm người làm việc nói, cách vách thôn liền có, vì cái gì muốn này đó người xứ khác đâu. Hồ mãn hơi hơi nghiêng đầu tới giải thích. Cách vách thôn thôn dân có phòng có đất, hiện tại là chính gieo giống thời tiết, tìm bọn họ lại đây giá cả cao, hơn nữa cũng sẽ không giống này đó người xứ khác giống nhau, bắt lấy cứu mạng rơm dạ giống nhau, hạ sức lực đi làm việc. Ân kinh chập gật đầu bừng tỉnh hiểu được, lại nhíu lại mi nhắc nhở nói, trải qua quá lớn thai nạn nhân tâm sẽ không có nhiều ít từ bi, vẫn là muốn nhiều hơn chú ý. Đối mặt hắn mà ngồi hồ mã ân thanh, thoải mái cười rộ lên. Phát giác lúc trước chỉ biết trốn tránh người cái kia kinh chập ở trong bất chi bất giác đã lớn lên đến có thể đối mặt sinh hoạt. Hán trưởng thành thực mau. Mau đến làm người nhịn không được phát ra cảm khái. Sở thức tha gần nhất đang làm cái gì? Hồ Long tràn đầy nhớ thương xe đập đâu, đương nhiên cũng quan tâm hai người bọn họ bắt quái, cẩn thận nhìn kinh chập biểu tình. Phát giác hắn ánh mắt không tự giác né tránh khai, cũng đã từng không thông suốt dạng so sánh với, hiện tại cơ linh điểm nhi. Nàng ở. vấn luyện nữ minh. Sở tướng quân cũng đã lệnh cưỡng chế nàng phản hồi phủ thành kinh chập có trong nháy mắt trần chờ, cuối cùng vẫn là không đem sở thước tha ở quân doanh chuyện này ra tới. Hắn cảm thấy tỷ tỷ không cần thiết biết. Nga Hồ Mã ngật đầu, quân doanh xác thật cũng không phải nàng một cái thiên kim tỷ đợi đến địa phương. Nàng sâu và đen như đêm mắt đỏ quanh, một bộ có chuyện khôn kể bộ dáng. Kinh chập nhịn không được đến gần rồi một bước, hỏi, tỷ tỷ là có nói cái gì muốn? Nàng này một bộ khó gặp dù rẻ, thật đúng là. Đáng yêu. Ân, là có chút vấn đề muốn hỏi ngươi, có quan hệ với ngươi cùng Sở Thước Tha thấy trên mặt hắn ấm áp tức khắc tiêu tán. Hồ Mãn cười bổ sung nói, nếu là không nghĩ nói có thể không? Ân, nếu có không rõ, hỏi ta. Ta không nghĩ khoảng cách nàng thân cận quá kinh chập khó có thể biểu đạt trong lòng buồn khổ. Đôi tay lại ở hạt khoa tay múa chân, khó đọc nói, ta loại cảm giác này quy về không thích Nghe vậy, Hồ Mãn đôi mắt mị mị, dựng thẳng lên một bàn tay, ý bảo Kinh Trập không cần lời nói. Nàng châm trước mở miệng nói, nói như vậy trừ bỏ ta ở ngoài, về sau không cần lại cùng bất luận cái gì người khác. Ngươi năm lần bảy lượt đã cứu sở Thức Tha mệnh, nàng muốn báo đáp ngươi, ngưỡng mộ ngươi, đây đều là một người bình thường sẽ sinh ra tình huống, ngươi không cần cố tình lảng tránh. Kinh Trập trong lòng cất hỏi, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Này nóng lòng phủi sạch ngữ khí, Sử hồ mãn đú ám mắt càng thêm thâm trầm, nàng lòng có do dự, hoán nửa phần mới mở miệng, ngươi cũng tới rồi có thể việc hôn nhân tuổi tác, cũng nên ngẫm lại về sau, sở thức tha là cái thực không tội nữ hải, ngươi có thể suy xét một chút. Nàng liếm một chút khô khốc cánh ngôi nhi, tiếp theo, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một sự kiện, nếu ngươi đem không thích, hoặc là không muốn cùng nàng ở bên nhau nói ra tới, nàng sẽ không đem ngươi thế nào, nhưng quân doanh người khác liền không nhất định. Nôn ngữ gian biểu lộ nàng lập trường, mang theo điểm nhi ích kỷ tàn khốc hiện thực. Kinh chập trong lòng buồn lợi hại, nhẹ nhàng hít hà một hơi, thu hồi xem nàng ánh mắt, túi đầu nhìn chằm chằm mũi chân. Sớm tại hắn trái tim trưởng thành che trời đại thụ tự tôn tự tin, sử dụng hắn đem chôn ở đáy lòng nói ra tới. Thanh âm thực nhẹ, thực kiên định nói, có hay không sở thước tha tồn tại đều giống nhau, ta muốn rửa ta chính mình bản lĩnh ở quân doanh đứng vững góc chân. Không cần một nữ nhân tới giúp đỡ ta. Nữ nhân hai chữ căn thực trọng, làm đều là nữ nhân hồ mãn cho rằng hắn cũng chán ghét chính mình. Nàng tâm, nhất quả nhiên là cánh lạnh. Trong lòng ở phun tạo, trên mặt nàng lại treo cười, thưởng thức ánh mắt nhìn chăm chú này cơ hồ có thể xưng là đại nhân kinh chập. Hắn kiến thức rộng rãi, tâm tồn chính khí, người thiếu niên hẳn là có sáng lạn cùng trầm ổn, kinh chập tất cả đều có, làm một đường dạy hắn trưởng thành, cho hắn dựng đứng mục tiêu người. hồ tràn đầy kiêu ngạo hồ mãn cười như không cười liễm mục trầm ngâm không nói nhìn chằm chằm nàng kinh chập lại cất bước đến gần rồi trên cao nhìn xuống nhìn nàng gàn từng chữ một nói ta không cần đón, đón dâu. râu đôi lông mày nhảy dựng Mãn cái này thật thật cười khai đứng lên giơ tay kinh chập phối hợp không lưng đem bả vai thỏ lại gần nàng mảnh dài bàn tay dừng ở mặt trên vô vô nàng lắc đầu nói ngươi vẫn là cái hải trưởng thành liền minh bạch không Ta minh bạch minh bạch cưới vợ chính là ôm tức phụ, sinh hải Kinh chập nhấp này miệng, không dám đem ở quân doanh nghe được chửi tục ra tới, ánh mắt quất cường, lặp lại này chính mình minh bạch, không phải hải nhi. Thiếu niên tâm tư, hồ mãn cái này có này ổ bạ ạ san nội tâm người như thế nào sẽ hiểu, nàng nói, cảm tình chuyện này chính ngươi ước lượng, bất luận như thế nào làm, ta đều duy trì ngươi, nhưng làm sở thước tha bằng hữu. Ta cũng hy vọng ngươi có thể đừng như vậy cự người với ngàn dặm ở ngoài, bị thương nàng tâm. Tốt lại toàn làm nàng. Kinh chập nháy mắt không hiểu cái này đỗ nên như thế nào đáng đo, bởi vì đây là chính hắn chuyện này, không thể bởi vì chính mình, làm tỉ tỉ kẹp ở bên trong khó xử. Hắn thất thần một lát, hồ mãn ôm không nhiệt vại thổi qua đi, khiêu ra cửa khẩu, nàng lại đem đầu thăm tiến vào, hôm nay xối đất hạ phì, một khối đến đây đi. Mấy ngày công phu, Chẳng những cấp không gieo trồng khoai lang đỏ nhân ra phân mà, đem gieo trồng khoai lang đỏ thổ địa hợp quy tắc đến cùng nhau, còn thô sơ giản lược thấu số kiện nông cụ, hôm nay rốt cuộc có thể xới đất. Một mọi người đều chờ bọn họ, hồ mãn bị nãi mãi bạch thị bọc một cái đại cầu hùng, mang theo người ra cửa nhi. song bảo thai chi gian tựa hồ thật sự có nào đó cảm ứng, nhị bảo cũng có được phong hàn, hắn đi ở đầy người bên, chịu mũi, muộn thanh nói. Đã làm người đi thỉnh quanh thân thôn có uy tín danh dự người, muốn ta thật sự không cần thiết sửa trị bản tiệp thỉnh bọn họ, chúng ta không khi dễ người chính là tốt, lường trước những người đó cũng không dám tìm việc nhi. Cái này kêu dẫn xả xuất động hồ mãn liếc xéo này hắn, giải thích nói, làm cho bọn họ kiến thức kiến thức trong thôn dư giả chỗ, gan cũng liền do sợ, có tâm muốn sinh sự, hiểu chuyện lý sẽ rửa lại đây. Chúng ta về sau chỉ biết càng ngày càng tốt, trước thời gian gõ gõ. Cấp những cái đó ái sinh sự nhi một cái giáo hấn, làm cho bọn họ biết biết lợi hại. Nhị bảo trầm tư điểm này đầu. Sở dĩ sẽ làm như vậy, là bởi vì hai ngày trước trong thôn vào tặc, từ thôn trang mặt sau sở tiến bảo, có mấy hộ nhà muốn gieo giống lương thực bị trộm, còn có người bị đả thương. Trộm đạo sự kiện nhưng đại nhưng, nháo mọi người khủng hoảng, ai cũng không nghĩ bị trộm, không chừng lần sau kêu kẻ cắp muốn tài lấy mệnh. Bọn họ vừa đến nơi đây. Cũng không cố tình che giấu cái gì, thôn trang ngày ngày mạo khói bếp, khó tránh khỏi tao kẻ cắp nhớ thương. Tổng không phải là qua đường người lâm thời này lòng tham tới trộm đồ vật, cũng chính là phụ cận thôn trang người không chạy. top 5 tốt 3 năm, năm nữ giả trẻ vây ở một chỗ nghị luận không thôi, từ cửa thôn đến đồng ruộng gian này giai đoạn thượng, còn đang không ngừng có người chọn cái sọn hoặc là thùng gỗ, đem bên trong thịnh đồ vật ngã xuống đất đầu hố to, đó là ẩu tốt nông phì, này xú vị phiêu tán mấy giờ mà. Đi ngang qua này hố người đều phải nhéo mũi quá. Người trong thôn khiên sẻng, cái quốc, rào che chờ, hội tụ đến không sai biệt lắm, lao hồ một nhà cũng chạy tới. Mọi người đều tụ tập liền tới đây chờ hồ mãn ra lệnh. Người đều đến đông đủ không có. Hồ mãn ước lượng chân hướng người trong ổ xem, giữa mày hơi gồ lên nói, chừng phi đâu. Làm hắn đánh thiết bá lấy lại đây sao. Nàng giọng nói rơi xuống một lát, trong đám người bài trừ một người. Đại trời lạnh nhi trường phi chạy đầy đầu hãn, hắn bay nhanh hội báo, thiết bá lấy lại đây, thằng cũng đều chuẩn bị tốt. Hành hồ mãn nghiêng đầu, đối một bên nhị bảo, đem bản đồ mở ra, dân cư sách cho ta. Nhị bảo vội vàng vội đem bản đồ mở ra, cùng kinh chập một người lấy một bên, toàn bộ bản đồ liền nằm xoài trên hồ đầy mặt trước. Kia bản đồ đơn giản thực, đại thể là hình chữ nhật, sau đó bị chia làm một cách một cách, cách viết tên. Mọi người làm thành một vòng, nhón mũi chân hướng đồ thượng xem, có nhận tự thiếu niên liền sẽ chỉ vào cách, kia mặt trên viết chính là nhà mình danh nhi, Đều yên lặng một chút yên lặng một chút, đừng ồn ào, nghe mát sao. Lưu thợ săn cố ý tìm cái phá la, gọi đến loảng xoảng loảng xoảng vang, một lát sau, nóng nảy mọi người đều an tính lại. Hồ Mãn nghiêng đi thân đem bản đồ nhường ra tới, nàng thanh âm không cao không thấp, lại rõ ràng chuyển tới đông đảo người lô thai. Bản đồ họa chính là trong thôn thổ địa, là thượng Bắc Hạ Nam tả Tây Hữu Đông phân bố, hiện tại trước mặt Bắc, gọi vào tên ai ai liền hướng mặt Bắc đi. Một nhà lão, chỉ cần là có thể làm việc đều cùng qua đi. Lấy này loại suy. Nàng dưng một chút, tầm mắt trước mắt chỗ cập gương mặt thượng sẽ qua, tăng thêm ngữ khí. Nói do nói, hiện tại phân đến thổ địa chính là của các ngươi vô luận là gieo loại, vẫn là thu hoạch lương thực, đều là của các ngươi Ta chỉ phụ trách quy hoạch sở loại cây nông nghiệp, cùng đem thu hoạch lương thực bán đi. Đại gia muốn minh bạch một chút, các ngươi sở hữu nỗ lực đều là vì chính mình. Hiện tại sử dụng hết thể loại, tương lai giàu có là đều phải còn hồi trong thôn tới. Trong lòng lo sợ bất an người đại đại thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng ký hiệp nghị, cũng tin tưởng hồ gia nhân phẩm, nhưng là đồ vật không có phân tới tay vẫn là không an tâm. Cái này hảo, thổ địa phân tới tay dùng đồ vật cũng muốn còn, trong lòng kiên định. kia hồ mãn vì cái gì muốn phân thổ địa, lấy loại, còn có thể vì cái gì, không có nhiều như vậy dân cư, nàng bắt không được lớn như vậy thôn trang, tuy rằng sở hữu thổ địa đều ở nàng danh nghĩa, nhưng cũng yêu cầu người tới trông trọn. kia hồ mãn vì cái gì muốn phân thổ địa, lấy loại, còn có thể vì cái gì, không có nhiều như vậy dân cư, nàng bắt không được lớn như vậy thôn trang, tuy rằng sở hữu thổ địa đều ở nàng danh nghĩa, nhưng cũng yêu cầu người tới trông trọn. Thu tam thành thổ địa tiền thuê, cùng các nơi nhà giàu hương thân giống nhau. Chẳng qua nhiều một cái, công lương không cần người trong thôn ở ra, cùng người khác bất đồng, hơn nữa gieo trồng mãn 10 năm hậu thổ mà liền về thôn dân sở hữu. Trồng ra lương thực nàng cũng có thể cầm đi kiếm trên lệ giá. Danh lợi xong thu hảo mua bán. Mọi người có nghĩ minh bạch đều yêu cầu thời gian đi nghiệm chứng. Hồ mãn cũng không ở vô nghĩa, bắt đầu điểm danh, hồ sẹo, hồ đại vĩnh. Hồ Mãn thương chờ toàn bộ sau khi kết thúc, đã là hơn nửa canh giờ. Chính miệng khô lưới khô hết sức, kinh chập mặc không lên tiếng đưa qua một cái túi nước. Hồ Mãn tiếp nhận đi, ngưỡng cổ uống một ngụm liền tưởng phun. Nàng lau miệng kinh ngạc nói, ngươi chỗ nào làm tới canh gừng. A kinh chập nhấp miệng cười đến thực đạo thanh em lại rất sung sướng nói, vừa rồi sấn ngươi lời nói công phu, ta trở về lấy. Hồ Mãn, canh gừng hương vị vốn là không tốt. Hùng chi này vẫn là không có bỏ thêm đường cái loại này, uống lên tay giọng. Nàng khó được làm ra vẻ một hồi, kinh chập trong lòng tựa như có căn lông chim ghẻ lở quá, Tổng nhận Tuấn không cấm muốn cười, hắn đệ thấp thuần hậu tiếng nói nói, lần tới cho ngươi mang đường trở về. Ngươi cái thỏ nhãi con hồ mãn xẻo hắn liếc mắt một cái, lại rót mấy khẩu canh gừng, lau đem miệng. Đối không tham dự gieo trồng khoai lang đỏ, lại còn chờ ở chỗ này chờ phân nông cụ người, nông cụ hữu hạn sử xong rồi nhớ rõ còn hồi trong thôn dùng thời điểm cũng đăng ký một chút dù sao cũng là đại gia hỏa bỏ vốn làm đồ vật chung quanh chờ người cao cao thấp thấp đồng ý nay phê nông cụ là từ quân doanh kéo tới sắt vụn người trong thôn các gia cầm mấy văn tiền miễn cưỡng chấp và ra một bộ làm nghề ngội công cụ than đá chờ từ lưu phi mang theo người đem sắt vụn đơn giản cải tạo công cụ liền đặt ở trong thôn nhà kho ngày mùa khi lấy ra tới dùng xong rồi trả lại trở về Trong đất lầy lội trình độ đã tới rồi một dưới chân đi, có thể bắn ra bùn lầy nông nỗi. hố mãn lãnh người mang theo công cụ, nửa người dưới đã không thể nhìn, tất cả đều là bùn điểm nhi. Trên mặt đất cầm cái cuốc xối đất người dứt khoát khởi dậy vỡ vãn khởi ống cồn nhi, kén khai bảng đem mặt ngoài lầy lội phía dưới cứng rắn thổ nhảy ra tới, hạ đại lực khí làm việc, một lát sau liền nhiệt lên. Nông dân đối thổ địa nhiệt tình yêu thương, tựa như người đối tiền tài nhiệt tình yêu thương. Bọn họ sở khai khẩn mà đều là trải qua hứa thứ thương nghị điều chỉnh, mỗi nhà mỗi hộ đều vừa lòng, tài trí tới tay chúng, tuy rằng nghe hồ mãn thống nhất điều động, nhưng thổ địa là chính mình, làm khởi sống tới mỗi người không lưu dư lực, khí thế ngất trời. hồ mãn dâm đến hai đầu bờ ruộng thượng thạch cơ, đối đi tới trung nhân nhân, cắt thúc, ta cho ngươi mang đến công cụ, thêm tăng sức mạnh nhì, hôm nay buổi sáng tranh thủ đem nhà ngươi mà phiên sửa lại, chiếu hạ phì hạ yêu Lao cắt là cái dài quá đẩy mặt đốn lão đầu nhi mấy năm trước hắn nhi liền bệnh đã chết chỉ còn hai vợ chồng già mang một cái ngoại tôn nữ này đây trong thôn vô luận là phân phòng vẫn là phân mà bọn họ như vậy góa bửa lão nhân đều là đầu một phần hạ miêu chồng trọt cũng là giống nhau trong thôn cũng sẽ không có người không phụ chạy tới lao cắt có chút câu này mà kia khoai lang đỏ miêu miêu cũng không nhiều lắm muốn đem các ngươi nhà mình trước loại đi dư lại lại cấp bọn em điểm là được. Hồ mãn từ hòn đá tảng thượng nhảy xuống, vô vô tay, không có việc gì, tương giống trong phòng một khác phê miêu miêu đã ra, các người bên này trước gieo, trường ra dây đằng cắt đằng mầm cũng có thể cấy mạ. Cũng chính là một tháng chuyện này. Cái gọi là cấy mạ, lao cắt cái này loại đồng lúa mà lao nông dân không hiểu, tuy rằng mấy ngày trước cũng đã đem loại khoai lang đỏ phương pháp nói rất nhiều lần, nhưng trong thôn đồn đái hồ mãn đây là ở làm bậy. lao cắt cũng cho rằng không có đem ương cắt cắm trên mặt đất là có thể sống đạo lý hắn do dự luôn mãi vẫn là đem lời nói nghẹn hồi trong bụng lao cắt người tuy rằng già rồi nhưng là não còn không có hồ đồ rất nhiều chuyện ở trong mắt người ngoài xem ra là vớ vẩn nhưng ở hồ đầy người thượng lại có thể trở thành kỳ tích Ngờ về, nhưng rất nhiều người vẫn là tin tưởng nàng Hồ mãn sự tình quá nhiều không công phu mới tưởng lão cắt muốn nói lại thôi, nàng vây tay kêu lên lưu phi dặn dò lao cắt nói ta lưu lại hai người làm cho bọn họ dùng thiết bá giúp ngươi đem mà phiên trong đất hạ xong phì lúc sau cho ta biết ta tới giao các ngươi như thế nào hám yêu thiết bá chính là phóng đại bản đinh ba đem này cắm đến thổ địa ở mặt trên ngồi xổm ngồi một cái trai trai hài đẹ nặng mấy cái tráng hán dắt mặt trên thẳng bối trên vai, chỉ lo lôi kéo đi có trọng lượng đẹ nặng thiết bá sẽ ở bùn đất lưu lại thật sâu dấu vết lại có hai người theo ở phía sau Dùng sẻng đem phiên đi lên bùn khối đánh nát. Đây là dùng người thay thế nghiêu, đồng dạng có thể đạt tới phiên thổ mục đích. hô mãn đơn giản minh sau liền đi xuống một nhà đi. Nửa tháng trước, khoai lang đỏ miêu đảo tạo sau khi thành công nàng liền đem sở hữu loại đều hạ môi trường nuôi tấy. Thật đáng mừng chính là sống xuất đạt tới 70%, kia nửa túi tiền loại bồi dưỡng ra tới cũng có gần 6.000 cây cây non. Số lượng nhìn nhiều. nhưng thật sự trồng trọt trong đất thời điểm liền biết thiếu đáng thương. Khoai lang đỏ cây non có một tay chỉ trường so tóc ti thô điểm, một mẫu đất ít nhất cũng muốn loại thượng một ngàn cây, sáu mẫu đất xuống dưới liền đem sở hữu cây non đều giải quyết. Vạn hạnh chính là, khoai lang đỏ đẳng trường ra tới sau có thể cấy mạng, này sáu mẫu đất hướng tương lai có thể loại thượng trăm mẫu. Nhưng trong lúc này, có thượng trăm mẫu mà ở vào trục bánh xe biến tốc kỳ, cho nên chẳng những muốn loại khoai lang đỏ. lương thực cũng đến loại. Đầu xuân sau có thể gieo trồng cây nông nghiệp hữu hạn, nhưng cũng không phải không có. Tỷ như lúa nước, đậu phộng, đông, đậu nành, bắp đều có thể loại. Chính là bách Việt là phương Bắc, không có lúa nước, đông còn không có phổ cập. Hồ mãn ở chỗ này sinh sống mười mấy năm cũng chưa thấy qua có nhân chủng quá đông, đậu phộng, bắp thứ này còn không có ra đời. Có thể gieo giống cây nông nghiệp tuy rằng thiếu. nhưng là bình thường chứng kiến rau dưa đều có thể loại tỉ như hành tây củ cải ra linh tinh hô mãn đầu tuyển này hướng chính là đậu nành đậu nành từ sinh trưởng đến thành thục yêu cầu năm tháng thu hoạch qua đi vừa lúc có thể đuổi kịp tiếp theo cha khoai lang đỏ gieo trồng quan trọng nhất chính là đậu nành chẳng những có thể ép du còn có thể ma thành bột mì đây là một cái phát tài hảo lộ nay đây trăm mẫu đất trống một nửa lưu lại gieo trồng khoai lang đỏ một nửa gieo trồng đậu nành Dư lại giải rác diện tích còn lại là loại thượng rau dưa. Tại đây hoàng thanh không tiếp mùa, toàn thôn nam nữ già trẻ đều lên núi ngắt lấy rau dại, dùng để xuống tạm. Dùng làm loại đậu nành cũng lấy giá cao mua trở về. Đậu nành gieo trồng muốn so khoai lang đỏ đơn giản một ít, chỉ cần đem thổ địa phiên tùng, thanh trừ cỏ dại bộ dễ, sau đó liền có thể một bên xới đất một bên gieo hạt. Mỗi nhà mỗi hộ phân tới tay mà không vượt qua tăng mẫu, kia trong nhà nhân khẩu đông đảo. Mặt ủ mày cho đồng thời, cũng tay chân lanh lẹ phiên chỉnh ra một khối thổ địa, sau đó tìm được đại bảo thông báo, liền có thể lĩnh loại gieo giống. Loại cũng là châm trước mua tới, vốn là không nhiều lắm, phân không hảo đều đều, sau lại người khả năng liền không có. Đại bảo mang theo một đám học rất là cẩn thận, đi theo đầu một cái tới muốn loại người xuống đất thăm dò. Đều là ở nông thôn hải, ai còn có thể không xuống đất qua. Đối với gieo trồng đậu nành, đại bảo cũng rất quen thuộc. Ngôi sổm trên mặt đất, dùng cái cuốc chạy ra một cái hố. Chôn loại hố động khoảng cách một bàn chân xa, mỗi cái hố ba viên loại, một mẫu đất xuống dưới, yêu cầu nằm tô bự loại. Đại bảo từ đầu theo tới đuôi, đem một mâu đất yêu cầu đến số lượng đánh giá ra tới, liền không hề theo, mà là mỗi cái tới muốn loại người, đều cho bọn hắn dùng tô bự múc năm hạ. Không đủ lại bổ. Hồ mạn đứng xa xa nhìn một đám tuổi trẻ học ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng chạy tới. đi qua đi. Bọn họ thân phụ giám sát nhiệm vụ, lúc này liền rất có thể thể hiện một người phẩm tính, rất có mấy cái cầm lông gà đương lệnh tiễn thiếu niên vinh mặt hất hàm sai khiến, lôi kéo giọng kêu to. Đem kia mấy cái kiêu ngạo hương ngạnh nhỏ kỹ, hồ mãn nhàn nhạt nói, về sau có thời gian hảo hảo gõ gõ, lại có cùng loại quản thủ loại chuyện này, liền đem bọn họ mấy cái dịch đi ra ngoài. "Hảo, ta đã biết." Đồ Á làm bí thư vội vàng đem nàng lời nói nhớ kỹ bởi vì nhận không rõ mấy người kia cùng mãn chào hỏi liền đi dò hỏi tự nhận đọc quá mấy quyển thư kia mấy cái tật xấu so người đại thanh cao kiêu ngạo đối đồ á một cái cô nương bọn họ cũng không khách khí cơ hồ đều là coi rẻ lời nói đồ á hỏi qua lúc sau liền chạy tới đối với hồ mãn ba ba một đốn cáo trạng kia mấy người tầm cao khí ngạo trang lợi hại ta hơi chút lây ra một câu thơ kinh thượng nói hỏi bọn hắn. Liền lập tức lộ ra dấu vết, biết mấy chữ liền mắt cao hơn đỉnh, lại học đi xuống cũng không cần phải, không bằng đem cơ hội để lại cho những người khác. nha đầu này trả thù lòng có nhiều trọng, hồ mãn nhất rõ ràng, nhưng nàng cũng đều không phải là không phải sự thật. Mãn vô vô nàng bà vai, ý bảo tạm thời đừng nóng nảy, người ghi nhớ là được, học đường chuyện này về sau lại. Đói cận nghiêm trọng lúc ấy, hai ngày một bữa cơm, dọn đến tân thôn trang sau là một ngày hai đốn. trước hạ đều tại hạ sức lực làm việc đổi thành một ngày tam đốn hồ man mấy ngày hôm trước cố ý mang theo hộ vệ đội lên núi săn thú bắt như vậy mấy đầu đói bẹp động vật giữa trưa liền đem những cái đó trừ bỏ xương cốt không thịt ngoạn ý nhi cấp hầm một muông đi xuống là rau dại vẫn là rau dại nhưng nhiều ít có điểm thịt mạng xương cốt giá cũng có thể gặm đến mùi ngon nay bữa cơm chỉ chiêu đái hộ vệ đội cùng quản sự những người đó đến nỗi bọn họ ăn nhiều ít Cầm đi cho ai ăn liền không sao cả. Nếu là hai nhóm bưng chén lại đây, mắt trông mong nhìn, một người cho bọn hắn một ngụm cũng là được. hố mãn ngồi xổm hai đầu bờ ruộng ăn cơm, một búa đi xuống liền vứt đến một khối to thịt, nàng chạy nhanh dùng tay che lại, tả hữu nhìn xem. Kia thịnh cơm thùng gỗ bên trong cởi giày đi xuống sờ, cũng chưa chắc có thể tìm được lớn như vậy một miếng thịt, nói rõ chính là có người sợ miệng nàng thượng ủy khuất. Cơm tuy rằng là lỗ mới vừa cái kia nửa xô nước đầu bếp làm, nhưng có thể tại đây loại sự tình thượng dắt tâm quảy phổi, trừ bỏ nãi nãi không người khác. Hô Long tràn đầy Mỹ tư tư. Nàng vừa muốn vùi đầu khai ăn, liền thấy một đôi đua buông một khối khung xương, bay nhanh rời đi, kia linh tinh một chút thịt vụn treo ở khung xương thượng, quả thực là đáng thương. Quay đầu một nhìn, là kinh chậm. Liền ít như vậy đáng thương chít chít đồ vật, đừng cho ta. Hô man biên. Trong lòng biên cảm thán không phí công nuôi dưỡng, biết hiếu thuận. Ta ở quân doanh không thiếu này đó kinh chập cầm chén rau dại phiên biến, cũng đều chỉ tìm được một cái khung sương, ngày quá đến như vậy túng quẫn, nàng nhất định thường xuyên ăn không đủ no đi. Đáng giận chính mình, gấp cái gì cũng giúp không được. Quân doanh có thể đốn đốn ăn thượng thịt, cũng không cần phải đi bắt lính. Hồ mãn nói còn chưa vừa dứt, đã bị kinh chập đánh gãy. hắn đê mê thanh tuyến, thể giống nhau nói. Ta nhất định phải làm ngươi quá tốt nhất ngày, thiên hạ tốt nhất ngày." Một cái khung sương liền đem hắn kích thích ra như vậy lời nói hùng hồn. Hồ Mạn ngốc lăng chớp chớp mắt, nhuận miệng cười nói, "Hảo à, về sau người một nhà nhưng đều trông cậy vào ngươi." Cùng hy ánh nắng dưới, nữ làn da bạch nếu xương tuyết, sáng lạn đến phảng phất hoa khai gương mặt tươi cười, làm nàng ngày xưa nghiêm túc vắng lặng đều ngã lên đồng đàn. Kinh chập trong lòng run lên. Xưa nay chưa từng có tẩm bổ ra muốn không ngừng biến cường tâm, mãnh liệt muốn giữ lại cái này điểm mỹ đến làm hắn kinh hãi miệng cười. Hắn đầy ngập khó có thể tố cảm xúc, đều hóa thành một tiếng hảo. May hổ mãn không thấy được hắn trong mắt sắp lan tràn nhu tình. Bằng không nhất định phải sờn tóc gáy một hồi. Trong đất một luống một luống phồng lên đống đất, thấp thấp, chỉ có một trường cao, hai trường khoan. Rất nhiều làm việc người cũng đều không làm, vây quanh ở láo cát ruộng. Xem hổ mãn như thế nào cái mạ Một bó một bó mạ liền bày biện Ở giỏ tre Giòn xinh xanh biết chọc người liên Có người dùng thô lệ ngón tay xẹt qua kiều nộn diệp Nhịn không được hoài nghi nói Này đó mạ thật sự không phải rau chân vịt sao Cùng rau chân vịt diệp Quả thực giống nhau như lúc còn đều là lụ Chính kiểm tra thổ nhưỡng Có đủ hay không mềm xốp hổ mãn Trên chán lập tức treo đầy hát tuyến Nàng lười đến giải thích Đem kia chỉ đại chảo chú bay Nhẹ nhàng cầm lấy mạ néo lên một gốc cây, thẳng tắp cắm vào bờ ruộng. Bộ dễ cắm vào đi, diệp lưu tại bên ngoài hồ mãn cô ý nhắc nhở, nhẹ nhàng, không cần đem căn miết hỏng rồi, số lượng hưu hạt đâu. Kỳ thật nào dùng nàng nhắc nhở, lão cắt xem vài lần liền biết, cầm một bó mạ ở một khắc lung mặt trên tiến hành cắm loại. Xem náo nhiệt người nhiều, tưởng thử tay nghề cũng không ít, một lát sau liền đem một mẫu đất cấp loại thượng. Chư bỏ lao cắt mà, còn có hướng đại cùng hồ ra. Mặt khác đồng ý gieo trồng khoai lang đỏ đều đang tiến hành quan vọng, nếu là mạ không thành sống, hoặc là không có giống hồ mãn như vậy phát triển, bọn họ còn có đổi ý cơ hội. Một bên trồng trọt một bên thi nông phỉ. Nông phỉ chủ yếu là rừng rậm kéo dài hủ diệp cùng động vật cốt phấn. Cốt phấn công năng là thay thế lân phấn, chủ yếu dùng để cải thiện thổ nhưỡng tính chất, đề cao thổ nhưỡng độ phỉ. Người nhiều lực lượng đại, 6 mẫu đất hai cái canh giờ liền loại xong rồi. Nhưng mà, vợ kịch lớn cũng không phải gieo trồng khoai lang đỏ này một cọc. hố mãn ngồi xổm lạch nước bên rửa tay, theo thật dài thủy đạo xem, nàng mặt mày trầm hạ tới, nói, phía trước thủy khu bên trong đá vụn như thế nào còn không có rửa sạch. Nàng sớm tại mấy ngày trước khiến cho người đem lạch nước bên trong tạp vật rửa sạch sạch sẽ, nên tu tu, nên bổ bổ, này đều vài thiên, mương bên trong còn đổ này. Vấn đề lớn giải quyết không được liền tính. Này vấn đề còn dây dưa dây cả, làm người thượng hỏa. Ta đi tìm người hỏi đồ á chạy nhanh phiên một chút sách, chạy tới đem phụ trách bên này người tìm tới. Kinh chập trước một bước tẩy hảo tay lúc sau, đem chính mình và táo vén lên tới đưa qua đi, hắn cong lên mặt mày, sự một cọc, ngươi đừng nóng giận. Hồ man thở dài, dùng hắn và táo sát chảo chảo, biên nói, nào dùng đến ngươi cho bọn hắn cầu tình. Nàng buông xuống mặt mày khác ôn hòa. Kinh chập nhịn không được nâng lên tay tới, ở nàng sườn mặt thượng làm một lát dừng lại, sau đó khơi màu đầu ngón tay làm nàng xem. Có bùng điểm. A hồ mãn dùng lạnh lẽo tay ở trên mặt tả sát hữu sát, hỏi, còn có sao? Ngươi đừng nhúc nhích kinh chập đột nhiên đôi tay phủng nàng mặt, ngón tay cái ở trắng non sáng trong như trẻ con trên da thịt hoạt động. Khoảng cách thân cận quá, hắn biểu tình quá nghiêm túc, hồ mãn kinh ngạc đến ngây người đồng thời cảm giác được chính mình như là bị năng một chút. Cả người run lên, có một lát kinh hoàng, nàng chạy nhanh đem người đẩy ra, khỏe miệng run rẩy nói, lớn như vậy người, đừng cùng thời điểm dường như động tay động chân. Nga kinh chập lòng bàn tay gian xúc cảm còn dừng lại ở kia phiến mềm mại thượng, cả người giống đông dường như, trong lòng mềm kỳ cục, cùng hồ mãn không có đối diện hai giây liền chạy nhanh sai khai, bên tai đỏ một mảnh. Hắn căng thẳng thanh âm giải thích, ngươi trên mặt có điểm dơ, ta mới như vậy. Ý của ngươi là trách ta lạ. Hồ mãn mày Linh nhận thấy được hắn có điểm kỳ kỳ quái quái, vừa định mở miệng lời nói, đồ á mang theo người đã trở lại. Nàng ngay sau đó mặt trầm xuống. Phụ trách sửa chữa lạch nước chính là hồ sẹo, hắn hướng lạch nước thăm dò vừa thấy, tức khác nhảy chân mắng lên, mụ nội nó, cái nào thiên giết cấp lao chơi xấu. Hôm qua ta còn tới lạch nước xem qua, bên trong sạch sẽ, gì cũng không có, đây là ai cấp lao hướng bên trong đầu đôi cục đá. Lạch nước ở một mét khoan lộ trung gian, bên trái thổ địa thuộc về hồ Gia Trang, bên kia thuộc về một cái khác thôn. nghiêng đối diện cách đó không xa vừa lúc có người ở. Nghe vậy, thô tráng hán lược hạ cái quốc liền đi tới, vẻ mặt không dễ trọng thật không tốt chọc nói. Này lạch nước cũng không phải ngươi một nhà, mấy cái thôn đổ vỡ, ngươi đi theo cái cỏ ở Mỹ gì? Tưởng gì? Bọn em thôn người đôi phá cục đá. Hồ xẻo mắng chính hoan, một hơi tạp ở giọng mắt nhi nửa đời. dương mắt nhìn khi thế lập tức liền thay đổi kinh chập tiến lên một bước nhưng bị hồ mã ngăn lại nàng hơi hơi nghiêng đầu liếc xéo này cái kia chẳng hán nói trước hết nghe nghe người này tưởng cái gì người không nhảy ra phía trước nàng còn tưởng rằng là hồ sẹo không đủ tận trung thủ trước hiện tại nói rõ là có người muốn tìm chuyện này hồ sẹo trước kia không gọi hồ sẹo là bởi vì hắn đã từng ở bên ngoài say rượu gây chuyện bị người khai gáo cái hốt lưu lại sẹo Đến nay không dài tóc, người trong thôn đều cho hắn lấy như vậy cái biệt hiệu. Cũng không phải cái người dễ treo chọc. Chỉ thấy hắn một chút liền nhảy quá mương máng, trứng mắt với người nọ đối mắng Ta mắng trời mắng đất, ta mắng cha mẹ, mắng lao, cùng ngươi lời nói sao. Chỉ ngươi danh nói ngươi họ sao. Hồ sẹo hung hăng chiều trên mặt đất phỉ nổ, tiếp theo mắng Hảo ý đem như vậy lớn lên lạch nước đều cấp rửa sạch sạch sẽ, xuống dốc cái hảo danh không. Còn có người cấp lao ngột ngạt, ta hoán giận hai câu làm sao vậy. kia hắn cũng không yếu thế, động tay động chân liền cho hắn đẩy một phen, kia con đường là nhà ngươi nha. Dùng đến ngươi đi rửa sạch. Lao mấy ngày hôm trước rơi vào lệch nước 10 lượng bạc, nhất định là bị ngươi này tôn cấp nhật được, chạy nhanh trả lại cho ta, bằng không kéo ngươi đi gặp quan. Ai u hắc hồ sẻo vỗ tay cười to, liền ngươi như vậy ba ba tôn hình dáng, còn có 10 lượng bạc. đem nhà ngươi đàn bà xử lý hết nguyên ổ đi bán cũng không đáng giá mười lượng bạc đi con mẹ ngươi một tiếng quát mắng hắn miết này nắm tay lên ở hồ sẹo trên mặt a dồn khí đan điền quỷ kêu một tiếng hồ sẹo thẳng tắp ngã xuống đất hắn hai mắt vừa lật hôn mê vốn dĩ tính toán méo một người đánh dẫn cái này hồ ra thôn người phẫn nộ dựng lên đem chính mình hung hăng đánh một đốn sau đó chính mình là có thể đỉnh đầy người thương hồi thôn lấy ra hỏa gọi người chẳng những có thể đánh hồ ra thôn một lần còn có thể xảo trá một hồi nhưng sự tình từ lúc bắt đầu liền ngưng hẳn cái này làm cho hắn thập phần mộng bức hắn méo nắm tay thả cũng không xong không bỏ cũng không phải mắt nhìn bên kia thôn dân cầm ra hỏa chạy tới hắn không chút suy nghĩ cất bước liền chạy hồ mãn bị hồ xẻo cơ trí cho cười nàng nghiêng đầu đem nửa bên mặt chôn ở kinh chập cánh tay thượng cười cả người run rẩy kinh chập cũng đang cười Cả người banh đến giống tảng đá giống nhau, hắn nhìn nộ khí đằng đằng đuổi tới lạch nước mọi người, khẽ vốt này mãn đỉnh đầu nhắc nhở, người muốn đuổi theo. Một giây đồng hồ biến đứng đắn mặt hồ mãn ngẩng đầu lên hô to, đường đuổi theo. Đem hồ sẻo nâng trở về băng bó, bao hảo ở tìm cách vách thôn tính sổ. Phi thứ gì? Có người đối với so thỏ chạy còn nhanh thân ảnh nổ nước miếng, lại đối với nằm trên mặt đất nghe rằng trận mắt hồ sẹo mang túng, người này nghẹn tôn một chút đã bị đánh bỏ. Hùng hình dáng đi. Ngươi biết cái dám hồ sẻo trừng mắt chơi xấu, ta nếu là cùng hắn đánh, cái kia thỏ cao nhất định đem người trong thôn gọi tới cùng chúng ta đánh nhau, đem trong đất miêu miêu đạp hư làm sao bây giờ. Lão liền thích chơi hôn trướng, xem ta đợi chút như thế nào ngoài bọn họ. Hồ mãn cười đi vào đám người, túi đầu xem còn ở thao thao bất tuyệt hồ sẻo, ngươi tưởng rất chu đáo, đợi chút ta tự mình cho ngươi thảo cái công đạo, chỉ một cái, đường sang bậy. Ai ai ai hồ xẻo từ trên mặt đất nhảy dựng lên, cười thực hưng phấn. Diễn kịch phải diễn đến cùng, người kêu to này bị nâng trở về. Ta thế ngươi đi một chuyến đi. Kinh chập lặng yên không một tiếng động đi đến nàng phía sau, đôi mắt nhìn chằm chằm mãn sườn mặt xem, hắn rũ đặt ở bên cạnh người lòng bàn tay thượng, tựa hồ còn tàn lưu này mềm mại xúc cảm, có điểm nữa Không cần, ngươi từ khi trở về cũng không hảo hảo nghỉ này hồ mãn xoay người xem hắn. Kinh giác hai người cái đầu đã bất bình đẳng. Kinh chập lén lút liền cao nửa cái đầu. Này hai ăn cái gì lớn lên. Phát dục quá mò. Khoe miệng nàng hạ liếc. Tiếp theo, ngươi trở về nghỉ này đi. Xúc tẩy một chút bổ cái giác. Ở làm mãi mãi cho ngươi khai cái bếp bổ bổ. Ngươi quá gầy. Kinh chập theo nàng ánh mắt túi đầu đánh giá chính mình. Không phát giác chỗ nào quá gầy. Vẫn luôn không đều như vậy như sao. Hắn ngây ngốc hỏi. Thật sự quá gầy sao. Ngươi béo không tốt, độ nhạy giảm xuống. Sắc, chính mình quá cái này. Hồ mã nghĩ không ra, dứt khoát không nhận chướng, cũng không nói lý đắc đạo, làm ngươi bổ liền bổ, quá đơn bạc khô quát bẹp khó coi. Tuy ý một câu, lại làm kinh chập nhớ trong lòng. Hán thuận theo trở về, còn hỏi bạch thị chính mình béo đẹp vẫn là gầy đẹp nói. Bạch thị không thể hiểu được dở khóc dở cười. Nhạc đệm không chỉ hoán hồ mãn chuyện này, nàng làm người tìm được lưu thợ săn. Đợi chồng chốc lát, người tới. Cũng không cần nàng hỏi, lưu thợ săn đi tới liền hội báo nói, chúc đã chém trở về mấy chục hỏa, là hôm nay lộng vẫn là chờ ngày mai. Hồ mãn gật đầu nói thanh vất vả, nói, cỏ tranh mảnh cùng giấy dầu bố bị hảo sao. Hảo lưu thợ săn rồi dám này một trương mặt ra hỏi, rốt cuộc muốn làm gì nha. Những cái đó giấy dầu bố còn rất phí tiền, một trượng, ba mét, trường khoan muốn ba mươi lăm văn. liền như vậy mấy khối dùng 5-6 lượng bạc. Hồ mãn cũng răng đau, chỉ chỉ phương hướng ý bảo qua đi, nàng vừa đi vừa, là cái thiêu tiền ngoạn ý nhi, đầu nhập vào lúc sau tiền lời đại, nhưng phí tiền, trước lộng nhà ta kia một mẫu đất trồng rau thử xem, lợi nhuận lớn ở đại quy mô dựng liều lớn. Đúng vậy, rau dưa liều lớn, ở phía sau sự truyền lưu đồ vật ở thời đại này không ai nghĩ đến, nhưng thật ra gia đình giàu có. Sẽ ở nhà ấm trồng hoa loại thượng điểm nhi rau xanh, nhưng cũng hữu hạn. Hồ mãn hiện tại có người có đất, còn có hai tiền nhi, khoảng cách phủ thành cũng không xa không gần, vì cái gì không bông ra tay chân đại làm một hồi đâu. Nàng cấp chính mình vẽ một vòng tròn nhi, huệ minh lợi dân chuyện này tùy tiện làm, kinh thế hai tục liền che khẩn mang tiến quan tài. Nàng liên đại ở vòng nhi, phát phát tài, quá quá ngày, cuộc đời này đủ rồi. hồ lao cha mang theo hồ xuyên cùng lưu thất thảo bọn họ đi ở phía trước có dây thừng lôi kéo thiết lê cùng mặt trên ngồi xổm ngồi tháng chạp sới đất thấy như vậy một màn hồ man tâm bị ninh một chút nàng mới phát giác đến chính mình lăn lộn ngủ quáng rất nhiều lại bỏ qua gia sự ra ra tuổi lớn cha chân đoạn quá lưu thất thảo một nữ nhân đại bảo nhị bảo ai bận việc nấy, hồ hữu điển hồ có thủy bọn họ cũng đều sẽ không lương tâm phát hiện chính mình thật là Hôn mê đầu